Ý tưởng rất nhiều. Triệu như hy móc ra khăn tay xoa xoa miệng, nhưng yêu cầu cùng người xác nhận một chút hiện tại sắt thép tinh luyện kỹ thuật phát triển tới rồi cái gì trình độ. Lò xo có thể sinh ra được sao? Tiêu lệnh diễn gật gật đầu, Thánh Diệu Hoàng Hậu qua đời tiền mười mấy năm, vẫn luôn ở tận sức với sắt thép tinh luyện. Hiện tại xào cương tinh luyện kỹ thuật cũng không tệ lắm, luyện ra tới sắt thép, chỉ cần yêu cầu không quá cao, hẳn là đủ chúng ta lan lộn. Bất quả nếu người đối lò so yêu cầu càng cao nói, ta có thể để điểm những người đó một chút, làm cho bọn họ chế ra thép lò so. Hôm nay đỉnh không được, rốt cuộc gan một viên ị bủ tờ dọ phần, quả nhiên nửa giờ không đến liền không đau. Thuốc giảm đau quả nhiên thần kỳ, trước kia không nghĩ tới có thể như vậy dùng. Cảm ơn mọi người quan tâm, ngoạ ngoạ. 309 chương 309 kiếm tiền hạng mụ Chương 309 kiếm tiền hàng mụ Hai người bọn họ chuyên nghiệp tuy rằng là công nghiệp thiết kế thiên máy móc phương hướng, nhưng bởi vì thiết kế khi yêu cầu hiểu biết tài liệu tính năng, hai người đối thiết kế quá đồ vật nguyên vật liệu cũng có điều hiểu biết cùng đã qua. Lại bởi vì học bá thuộc tính, khiến cho bọn họ đối nguyên vật liệu nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Hai người rơi tính bất đồng, tính cách có khác biệt, cảm thấy hứng thú đồ vật cũng bất đồng, sở đọc qua mặt không giống nhau, hoặc là đồng dạng đồ vật. Hai người hiểu biết điểm cùng chiều sâu, chiều rộng cũng hoàn toàn không tương đồng. Như thế, hai cái số thợ dày thấu một tấu lại mượn dùng cổ đại này đó người giỏi tay nghề, đầu nhập thí nghiệm, muốn ở đại tấn tới một hồi quy mô nhỏ cách mạng công nghiệp, thật đúng là không phải cái gì về khó. Nghe tiêu lệnh diễn như vậy vừa nói, triệu như hy liền gật gật đầu, hợp kim thép lò so chủ yếu là xì lì cổ mạng hệ loại thép, chứa các bôn lượng hơi thấp, chủ yếu rửa ra tăng khuê hàm lượng để cao tính năng Này đó xứng so với ta không phải rất rõ ràng, người trên tay nếu có tài nguyên, hoàn toàn có thể kêu công bộ tinh luyện thợ thủ công thử một lần. Nàng vắt hết vóc hồi tưởng khởi chính mình đối sát thép tinh luyện phương diện tri thức, mặt khắc còn có cụm, ồ, phàm hợp kim thép lò so, còn có thể ở thép xí lỷ cổ mạng gẳng cơ sở càng thêm nhập bộ rồng, đi, mục chờ nguyên tố. Tiêu lệnh diễn làm nam Hải tử, trời sinh đối phương diện này đối nữ hài tử càng cảm thấy hương thú. Triệu Như Hi nói này đó, hắn đều biết. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hẳn là không dùng được bao lâu, ta là có thể làm cho bọn họ tinh luyện ra tân vật liệu thép tới. Ta chiếc xe dây thép cùng ổ trục đều đến dựa bọn họ đâu. Hắn nói. Nhắc tới cái này, Triệu Như Hi hỏi, cao su có hay không? Tiêu lệnh diễn lất đầu, chỉ có thể làm người đi thải đỗ trọng keo. Cái này cấp không tới, yêu cầu thời gian. Đem nó giao cho ta là được. Hắn nhìn về phía Triệu Như hi người yêu cầu lò xo so, là muốn làm cái gì? Ta muốn làm máy móc chung. Triệu Như Hy nói, giống biểu cái loại này tinh tế máy móc nàng khẳng định làm không được, nhưng cái loại này đại rơi xuống đất chung, làm thợ thủ công tiến hành thủ công chế tác, trước hoa đại công phu làm thượng một hai đại, nàng cảm thấy vẫn là được không? Tiêu lệnh diễn ánh mắt tức khắc sáng ngời, một phách tay vị nói, cái này chủ ý hảo. Hắn cùng Triệu Như Hy đều từng cùng chính mình đạo sư đi nước Đức đã làm hàng mụ. Hắn ở nước Đức ngây người năm tháng, Triệu Như Hy thì tại nơi đó ngây người suốt một năm. Bọn họ loại này là máy móc thiết kế người, gặp gỡ máy móc đều sẽ không tự chủ được mà nghiên cứu một phen. Nước Đức đồng hồ chế tác như thế tinh tế, hai người bọn họ đối này đều có nghiên cứu. Triệu Như Hy nói, kỳ thật ta vốn dĩ muốn làm y ấn 15 thế kỷ trung kỳ châu Âu phát minh xoắn ốc thức bàn tay muộc chất máy in, căn bản là không cần phải sắt thép, ta họa cái bản vẽ, đeo mấy cái thợ muộc không cần bao lâu là có thể đem một cái máy in cấp chế ra tới. Tiêu lệnh diễn ngật đầu, cái này hoàn toàn có thể. Ta nhớ rõ ngươi từng cùng ngươi đạo sư thiết kế quá một loại kiểu mới in ấn cơ. Chỉ cần rõ ràng in ấn cơ nguyên lý, lại tham quan quá loại này kiểu cũ muộc chất máy in hoàn toàn có thể đem nó phục chế ra tới cũng tiến hành cải tiến, duyên chữ in rời với bọn họ mà nói càng là không thành vấn đề. Ta là bồi hứa tuyết đi thư phô bán thoại bản thời điểm có ý tưởng này. Thứ này làm ra tới lúc sau, ít nhất có thể hạ thấp đọc sách phí tổn, để cao một chút đại tấn biết chữ phủ cập xuất. Chịu như hy thở dài một hơi, nhưng thứ này một khi làm ra tới, đối ấn phường cùng thư phô lực đánh vào liền quá lớn. Hơn nữa kiếm tiền cũng không nhiều lắm thuộc về tế thủy trường lưu hình. Kéo thù hận giá trị lại là nhất lưu. Tệ đại lợi tiểu, không có lời. Cho nên muốn tưởng, ta liền từ bỏ. Tiêu lệnh diễn chân mày cao lại. tri thức, thường thường nắm giữ ở giai cấp thống trị trong tay. Đại Ấn Phường, Thư Phô làm tri thức truyền bá thủ đoạn cũng không ngoại lệ. Kinh thành, Bắc Ninh này đó địa phương Đại Ấn Phường cùng Đại Thư Phô đều là các thế gia khai. Địa phương khác tự nhiên cũng là như thế. Một khi máy in bị chế tạo ra tới, in ấn phí tổn hạ thấp, thư tịch giá cả khẳng định sẽ tiện nghi rất nhiều, có thể đọc đến khởi thư người cũng sẽ tương ứng gia tăng. Tuy nói này tạo phúc rất rất nhiều người đọc sách cùng bình thường dân chúng, trường kỳ tới xem đối toàn bộ đại tấn đều là có chỗ lợi, nhưng không thể phủ nhận, đoạn thời kỳ nội tuyệt đối sẽ xúc phạm khai ấn phường cùng thư phô thế gia víc lợi. Trong lịch sử nhiều ít biến pháp đều là bởi vì xúc phạm người thống trị cùng đại địa chủ ích lợi mà thất bại. Có hắn ở, hắn tuy rằng có thể bảo hộ triệu như hi, nhưng ở trên ngựa liền phải đã đến hai chàng chính trị đấu tranh tiến đến tiến đến cùng thế gia đứng ở mặt đối lập thượng, liền vì tranh một chút tiền tài thượng ích lợi, hoàn toàn không cần thiết. Người nói rất đúng. Chuyện này, có thể làm, nhưng không phải hiện tại. Về sau hắn ý vị thâm trường mà nhìn triệu như hi liếc mắt một cái. Về sau nhật tử còn trường đâu, từ từ tới, không nóng lẻ. Triệu như hy xua xua tay, này không riêng xúc phạm thế gia vĩt lợi, lại còn có làm rất nhiều coi đây là sinh người không cơm ăn, tỉ như lấy chép sách duy trì sinh kế thư sinh, ấn vườn thợ thủ công, khai thư phô một ít tiểu lão bản cùng tiểu nhị. Máy móc chế tạo ra tới, giải phóng lao động, kỳ thật chính là làm làm cái này ngành sản xuất người thất nghiệp. Loại sự tình này có điểm tổn hại âm nước Cho nên chúng ta vẫn là hoãn một chút hảo. Bất luận cái gì cách mạng công nghiệp không thể tránh né mà mang tới lao động giả thất nghiệp. Nếu người có tâm lấy cái này tới làm văn, cổ động những cái đó xưởng lao công tới tìm nàng nháo sự, liền tính nàng ngoại có sư phụ cùng sư huynh che chở, nội có tiêu lệnh diễn hỗ trợ, nàng đều đến chọc một thân tao. Dù sao chuyện này hiện tại làm không có lời, phiền thoái quá nhiều. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dứt khoát liền kiếm kẻ có tiền tiền tính. Chế mấy cái đại đồng hồ để bán ra tới, đưa một cái cấp hoàng thượng, lại bán mấy cái giá trên trời, này tiền tới cũng nhanh, kiếm vẫn là kẻ có tiền tiền, không cần quá sảng. Chờ thêm nửa năm một năm, chúng ta lại một lần nữa đẩy ra càng tinh mỹ, đi được càng chuẩn chung một lần nữa nghỉ cái giá cao. Đúng vậy, tiêu lệnh diễn vô tay, kỳ thật in ấn nơi đó cũng có thể đi như vậy chiêu số. Chúng ta đem máy in làm ra tới có thể bán máy A chờ kiếm thượng một số tiền, lại đem máy cải tiến một chút, đem này đó thế ra tiền một lần nữa thu hoạch một vụ. Tiêu khác, triệu như khi dùng ngón tay điểm điểm hắn, ta phát hiện ngươi cũng thật hư. Cũng thế cũng thế. Hai người liếm nhau, ha ha cười ha hả Vậy trước tiến hành này ba cái hạng mục đi, mặt khác có cơ hội ta lại làm làm. Triệu như khi nói, lại hỏi tiêu lệnh diễn, phỉ thúy sự, ngươi phái người đi không có. Ngày đó cùng ngươi nói xong, ngày hôm sau ta người liền xuất phát. Ta một đường thiết liên lạc điểm, có kết quả sẽ bổ câu đưa thư trở về. Hắn hỏi, ngươi mua người đi. Huấn luyện đến như thế nào? Ta bên này tìm được ngọc thạch sau, ngươi người có thể phái qua đi chọn mua vận chuyển sao. Chịu như hi gật gật đầu, ta cảm giác hẳn là có thể. Làm chu xuân cùng mã thắng mang những người này đi, nàng cảm giác vẫn là có thể. Hai người kia năng lực tựa hồ đều không tồi. Phỉ thủy gia trị hiện tại còn không có khai quật, ở người khác trong mắt ngoạn ý nhi này chính là cục đá. Từ phía nam đem cục đá vận trở về, nguy hiểm không phải rất lớn, Chu Xuân cùng mã thắng những người này hẳn là có thể đảm nhiệm. 310 chương 310 mệnh lệnh bọn họ ngay tại chỗ kết hôn. Chương 310 mệnh lệnh bọn họ ngay tại chỗ kết hôn. Kêu hành, ta kia có tin tức sau, liền thông tri ngươi. Tiêu Lệnh Diễn nói, Triệu Như Hy thúc giục nói, "Ngươi không phải nói ngươi vào công bộ sau, giới thiệu những cái đó thợ thủ công đồ đệ cho ta sao? Ta hiện tại nhu cầu cấp bách ngọc thợ, thợ mộc cùng thợ rèn. Ta mới đi vào, còn không có huấn thủ. Quá mấy ngày hỏi thăm rõ ràng lại đem địa chỉ cho ngươi. Bên ngoài lợi hại thợ thủ công ta cũng sẽ phái người đi hỏi thăm hỏi thăm, ngươi chỉ lo kiên nhận chờ ta tin tức liền hảo." Triệu như Hi cũng biết Tiêu Lệnh Diễn thân phận đặc thù. Nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm. Làm cái gì đều không thể quá cấp, miễn cho lộ hành tàng. Nàng nói, không có việc gì, nếu không có phương tiện liền hoán một chút, ta nơi này cũng không phải quá cấp. Thật sự không được ta chính mình hỏi thăm cũng đúng. Cùng chính mình sinh ý so sánh với, tự nhiên là tiêu lệnh diễn an toàn càng quan trọng. Nàng có thể cho vài vị người trong giúp đỡ hỏi thăm. Tiêu lệnh diễn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, người đây là ở quan tâm ta. Ta là sợ ngươi liên lụy ta." Triệu Như hi tức giận mà hắn một cái. "Hảo hảo hảo, là sợ liên lụy ta." Tiêu Lệnh Diễn có vẻ đặc biệt hảo tính tình, "Về sau ta không cùng ngươi cãi nhau, hết thảy đều nghe ngươi." Triệu Như hi đắc ý mà liếc hắn một cái, "Này liền đúng rồi sao? Nếu là chọc giận ta, ta vô vô nông chạy lấy người, mang theo một nhà già trẻ đến Giang Nam đi." Đến lúc đó ngươi chính là khóc cũng chưa nước mắt ra cho nên vẫn là muốn đa tả triệu ngũ cô nương lòng mang từ bi, cứu vứt ta cái này tiểu đáng thương. Tiêu lệnh diễn làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Lan! Triệu như hy đá hắn một chân. Gia hỏa này cũng không biết ăn cái gì, 16 tuổi liền lớn lên chân chân giải trường. Lại còn lười biếng ngồi không ra ngồi, chân đều mau ruôi đến nàng trước mặt tới. Đúng rồi, còn có chuyện, ta vẫn luôn tưởng cùng người nói. Triệu như hy nghiêm mặt nói ngươi nói, tiêu lệnh diễn ngồi thẳng thân thể, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Phó vân lãng cùng triệu như ngữ là quyển sách này quan sướng, bọn họ là nhất định phải ở bên nhau, nếu không không biết sẽ lăn lộn ra cái gì đại động tinh tới. Phải biết rằng quyển sách này hết thể đều là vì bọn họ phục vụ. Có đôi khi vì làm cho bọn họ ở bên nhau, tác giả thiết kế cái trời sụp đất nước, mặt thế tiến đến đều sẽ không tiếc, hết thể vì tình tiết yêu cầu sao. Cho nên ngươi vẫn là nghĩ cách làm cho bọn họ chạy nhanh ở bên nhau đi. Làm hai người bọn họ thai hỏa lẫn nhau đi, đừng liên lụy chúng ta. Nàng nhìn tiêu lệnh diễn, con ngươi tất cả đều là nghiêm túc, ngươi đừng không để trong lòng, nhất định phải nhớ kỹ, mau chóng làm cho bọn họ ở bên nhau. Mặt khác, cũng làm phó vân lãng ở sự nghiệp thượng làm ra điểm thành tựu tới, làm hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Nhân loại một tự hỏi. Thượng đế liền bật cười. Không theo tình tiếp tới, mà là nghịch tình tiếp đi, ta lo lắng chúng ta lại lăn lộn cũng đánh không lại tác giả bút một ai. Tiêu lệnh diễn sách một tiếng, khinh bị liếc nhìn nàng một cái, người này lo gì? Chỉ cần chúng ta tiếp tục tồn tại, chính là nghịch tình tiết tới. Người còn muốn làm ngoan bảo bảo không thành. Triệu như hi cũng khinh bị liếc hắn một cái, chi tiết không quan trọng, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Dù sao bọn họ liền muốn kết quả, Triệu như ngữ đỉnh cao nhân sinh là gả cho Phó Vân Lãng, Phó Vân Lãng đỉnh cao nhân sinh là trở thành một nhân vật. Liên tính chúng ta không thể vì làm hắn thượng vị liền lộng chết Phó Đại dung cùng Phó Vân Khai, cũng có thể làm hắn tình yêu như ý, sự nghiệp thành công đi. Nói như vậy, quyển sách này liền sẽ không băng. Nếu không chúng ta đều không thể hào hảo sống. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu, có đạo lý. Hắn sờ sơ cằm, hành. Đến lúc đó ta liền mệnh lệnh bọn họ ngay tại chỗ kết hôn. Triệu Như Hi bị hắn câu này giới phan nói làm cho tức cười, cái này có thể có. Nhìn Triệu Như Hi kia trong sáng tươi cười, tiêu tư lệnh diễn tâm tình cũng dị thường tươi đẹp. Vừa lúc ta cũng muốn làm sinh ý kiếm ít tiền, tới mê hoặc mọi người. Không bằng dứt khoát khiến cho phó vân lãng thay ta làm việc đi. Hắn không phải phải làm sinh ý sao. Dứt khoát khiến cho hắn đại lý hảo. Hắn ca ca là ta ca thư đồng thêm bạn tốt, hắn lại thành ta sinh ý đại lý, cũng miễn cho phó đại dũng chân trong chân ngoài, không cùng chúng ta một lòng. Không chuẩn đời trước bọn họ chính là bởi vì chân trong chân ngoài bị người lợi dụng mới bị chết như vậy thảm. Hắn nói. Nghe đến đó, Triệu Như hi nghĩ nghĩ, xinh đẹp đôi mắt dạng rỡ xinh quang, bằng không làm hắn làm đối thủ của ta đi. Dù sao ở trong mắt hắn, khai cửa hàng bạc khi ta đã cùng hắn kết hạ thù hận, Hiện tại lại đến đấu võ đài cũng không tồi á ta một người kiếm phỉ thúy tiền quá nguy hiểm Dùng hắn tới hấp dẫn một đợt thế gia thù hận giá trị Cũng coi như là phế vật lợi dụng Tiêu lệnh diễn sở sơ cằm, gật đầu nói Hành, vậy sao này làm đi Hai người lại thương lượng một ít chi tiết Chịu như hy liền đứng lên chuẩn bị đi Có chuyện gì viết thư liền hảo, thiếu gặp mặt Người cái này kêu không gọi qua cầu rút ván Ta tới cùng ngươi gặp mặt Giải quyết nhưng tất cả đều là vấn đề của ngươi. Tiêu lệnh diễn đối nàng tuyệt tình thập phần bất mãn. Ta vấn đề. Nếu không phải ngươi, ta có thể có vấn đề. Triệu như hi liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều là đúng. Tiêu lệnh diễn ý thức được chính mình vấn đề, lập tức đầu hàng, là ta có vấn đề. Triệu như hy hổ nghi mà liếc hắn một cái, tổng cảm giác cái này tiêu lệnh diễn cùng chính mình nhận thức tiêu khắc không lớn giống nhau. Gia hỏa này không cùng nàng nâng khiêng, thật là có điểm không thói quân đâu. Tiêu lệnh diễn ho nhẹ một tiếng, trở về tiểu tâm chút. Có chuyện gì muốn liên lạc ta, đã kêu người chuyển tin đến nơi đây tới. Cái này tòa nhà ta hàng năm thuê hạ. Nói, hắn móc ra một phen chìa khóa, giao cho triệu như hi, đây là tòa nhà chìa khóa. Nói, hắn đi ra bên ngoài, chỉ vào hành lang hạ một cái chậu hoa nói, nhìn đến cái này xứ thanh hoa chậu hoa không. Mặc trên hoa văn là triền chi liên, cùng mặt khác chậu hoa đều không giống nhau. Cái này chậu hoa mỗi lần phóng vị trí có khả năng không giống nhau. Ngươi làm người truyền tin tới, liền đệ ở cái này triền chi hoa sen buồn phía dưới. Triệu Như hi nhìn nhìn, hành lang hạ cách đến vài bước xa liền thả một cái chậu hoa, những cái đó chậu hoa thượng đồ án không phải mai lan trúc cúc chính là hoa khai phú quý, bằng không chính là nào đó chuyện xưa đồ án, chỉ có cái này là triền chi liên. Chậu hoa không lớn không nhỏ, đó là nữ hải tử đều dọn đến động. Nàng gật đầu nói, hảo, ta nhớ kỹ. Ra cửa, triệu như hy không hồi hòa viện, trước làm thanh phong đi mua chút thức ăn, lúc này mới đến ngoài thành cùng Cao Vệ Cường hội hợp, đi một chuyến thôn trang. Cao Vệ Cường là triệu nguyên hân tạm mượn cho nàng, nàng cũng không muốn cho hắn biết tiêu lệnh diễn tồn tại. Cho nên vừa rồi ở tới trên đường cố ý chi khai hắn. Làm hắn đi mua mấy cân thịt heo cấp thôn trang người trên thêm cơm, ước hảo ở cửa thành chờ cùng đi thôn trang. Nàng đến thôn trang thượng đánh vừa chuyển, lúc này mới trở về hòa viện. Tiến hòa viện trước, nàng đem mấy cái địa chỉ cùng một cái túi tiền giao cho cao vệ cường. Đây là năm cái người trong địa chỉ, người đi tìm bọn họ, hỏi một chút bọn họ có nhận thức hay không cực lợi hại trạng ngọc thợ. Thợ một cùng thợ rèn, nhận thức nói đem địa chỉ cấp chúng ta, ta muốn tìm bọn họ đánh chế một ít đồ vật. Túi tiền là bạc, ngươi xem cho bọn hắn chút người trong phí. 311 chương 311 như thế nào mới không mệt Chương 311 như thế nào mới không mệt Mỗi cái người trong đều có chính mình làm công địa điểm, đó chính là các đại trà lâu. Yêu cầu tìm người trong liền đi trà lâu tìm. Nếu là vừa lúc gặp gỡ người trong không ở, có thể tốn chút tiền làm tiểu nhị cấp người trong nhắn lại. Đúng vậy. Cao vệ cường tiếp nhận túi tiền. Ngươi hỏi thăm xong liền hồi phủ đi, không cần lại đây. Đến lúc đó ta cùng sư huynh bọn họ cùng nhau hồi kinh. Triệu như hy lại dặn dò nói. Đà tạ cô nương. Cao vệ cường chắp tay, xoay người lên ngựa, quay đầu rời đi. Triệu như hy lúc này mới vào hòa viện. Một người ngầng đầu lên, triệu triệu như hy tràn ra một cái gương mặt tươi cười, tiểu hy. Triệu như hy kinh hỉ mà kêu lên, nhược đồng tỷ sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đã sớm nói muốn theo ngươi học vẽ tranh sao. Khoảng thời gian trước sinh bệnh liền không có tới. Ta tổ mẫu ngày sinh sau, ta buồn muốn tới, thiên thư viện khóa thiếu không ít, trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn ở học bù. Thật vất vả hôm nay hạ buổi không khóa, mới có không lại đây. Vậy ngươi về sau trừ bỏ đi học ngoại, đều có thời gian tới vẽ tranh. Triệu như hi hỏi. Tiêu nhược đồng gật đầu, ân, đối. Qua năm sau ta khả năng sẽ thêm khóa. Tôi phu nhân làm ta đem Bắc viện thư pháp khóa cùng nhau tiếp. Ta nghĩ cũng không có việc gì, đi học cũng hảo, liền đáp ứng rồi. Nàng nguyên lai like chỉ là bởi vì tâm tình không tốt, Trấn Nam Vương phi muốn cho nàng giải sầu, liền làm nàng tới Bắc Ninh nữ tử thư viện giảng bài. Lúc ấy chỉ tiếp bình thường bản khóa. Vội Điềm hảo. Người xem ta vội đến chân không chạm đất, nhập tử không biết quá đến có bao nhiêu sung sướng. Triệu Như Hi nói, Lời này nói được bên cạnh ngô tông đều nở nụ cười. Mọi người đều ở vé tranh, yêu cầu an tĩnh, triệu như hy cũng không nhiều cùng tiêu nhược đồng nói chuyện thiếm. Nhìn nàng đã ở khang thời lầm chỉ điểm hạ đem giá vé gì đó đều chuẩn bị tốt, liền chỉ điểm nàng họa khởi họa tới. Sườn hiên họa trên đài bãi đã không hề là cái kia quả cam cùng bình hoa, mà là bạch sứ chén, đĩa, bình hoa, ấm trả cùng mấy thứ lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất trái cây. Bất quá nguyên lai hình nón thể cùng hình trụ bay ở một cái khác góc, cung thành một người đối diện chúng nó họa. Hiện tại tiêu nhược đồng lại đây, nhưng thật ra có bạn. Đái triệu như hy từ tiêu nhược đồng bên người rời đi, nô tông buông trong tay bút vẽ, cùng nàng vây vây tay, đứng dậy hướng hoa viên phương hướng đi đi. Triệu như hy hiểu ý, đi theo hắn đi hậu hoa viên. Triệu như hy nhìn ra được nô tông biểu tình ngưng trọng, thấy hắn nửa ngày không nói lời nào tâm tình cũng không khỏi có chút khẩn trương, sư minh. Nô Tông cũng không biết suy nghĩ cái gì, nghe nàng gọi một tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, sư muội chúng ta muốn học được vẽ chân dùng, họa thành ngươi như vậy, còn cần học bao lâu? Triệu như hi chấp trước mắt, suy nghĩ hắn dụng ý, nói, nếu các ngươi xuất ruột, ta cũng có thể nhanh hơn chút tốc độ. kỳ thuật họa phát họa bước đi, tùy người mà khác nhau. Có người phân 6-7 bước, Có người phân nhị ba bước, còn có người không có bước đi, tùy tâm sử dụng. Bước đi không quan trọng, cuối cùng hiện ra hình ảnh hiệu quả mới là mấu chốt. Hoa 3.000 lượng bạc quà nhập học báo danh học vẽ tranh, đều là trải qua khang thời lâm sàng trọn quá. Lấy lao đầu nhi kia quy mau tính cách, không có hội họa thiên phú, không có nhất định hội họa danh vọng, tính cách còn lại nha lại nhải, đều sẽ không bị tuyển tiến vào. Bởi vậy này nhóm người hội họa thiên phú là không thể chê. Hội họa bản lĩnh cũng rất mạnh, đối với đường con vận dụng càng là ném triệu như hi mấy cái phố. Bọn họ sở khuyết thiếu, chỉ là không gian 3 triệu hội họa lý niệm cùng phương Tây hội họa dùng hết cùng ảnh tới biểu hiện minh ám kỹ xảo. Bởi vậy ở vẽ hình nón, hình trụ cùng trái cây, bình hoa sau, triệu như hi kỳ thật liền có thể trực tiếp khiến cho bọn họ bắt đầu vẽ chân dung. Nhưng triệu như hi vì cho thấy bọn họ 3.000 lượng quà nhập học hoa thật sự giá trị. Lăng là tính toán đem hiện đại nhập môn giả bắt đầu học hội họa bước đi đều làm cho bọn họ tới một lần. Dù sao những người này, có đứng đắn sự tình không mấy cái. Bọn họ theo đuổi chính là đối hội họa nghệ thuật cực hạn thể hiện. Làm cho bọn họ học tinh một chút, học tế một chút, cũng phù hợp bọn họ ý nguyện. Triệu Như Hy sớm đã làm Tuy Bình bá phủ quản gia Lưu Toàn tìm kinh thành nổi tiếng nhất điêu khắc sư, dùng cẩm thạch trắng thạch điêu khắc lại hai tôn đầu người giống. Chuẩn bị làm cho bọn họ họa xong nhiều vật thể phát họa sau, liền họa cẩm thạch trắng tượng đá. Họa xong tượng đá, nàng mới có thể tại hạ nhân tìm mấy cái người mẫu, làm cho bọn họ vẽ nhân vật chân dung Không, chúng ta không nóng nảy. Nô Tông mãn hàm thâm ý mà nhìn nàng một cái, nếu chúng ta tưởng chậm một chút đâu. Ấn. Chiệu như hi đầu nhỏ xoay chuyển, nghĩ vậy sao lâu cũng chưa khai khởi ban đại lý tự huấn luyện ban, nàng hỏi. Có phải hay không hoàng thượng hạ chỉ cái kia ban gặp chút phiền thoái? Nàng không đợi ngô tông trả lời, lại nói, chậm một chút tự nhiên không thành vấn đề. kỳ thật họa xong nhiều vật thể, chúng ta còn cần họa cẩm thạch trắng chân dung. Ít nhất họa thượng hai cái cẩm thạch trắng chân dung sau, chúng ta mới bắt đầu họa chân chính chân dung. Ngươi cũng biết, lao nhân, hài tử ra thịt là không giống nhau, chúng ta trước họa tiểu hài tử, lại họa lao nhân sau đó còn có thể tìm bất đồng trường giống bất đồng loại hình nhân vật tới họa. Như vậy vẽ ra tới, chúng ta cái này ban ít nhất còn phải lại khai 2 tháng. Ở hiện đại học phát họa, từ nhập môn đến tinh thông, ít nhất đến nửa năm thời gian đâu, có chút người nửa năm thời gian đều không nhất định có thể hòa hảo. Liên tính này nhóm người hội họa thiên phú rất mạnh, cũng có hội họa cơ sở, đối với tranh còn thực si mê, có thể từ sớm đến tối họa. Nhưng học phát họa học 3 tháng một chút cũng bất quá phân. 3.000 lượng ban, cùng 1.520 ban, kia khẳng định là có khác nhau sao? Đã tốt muốn tốt hơn cái này từ là nói như thế nào? Kia cần thiết ở 3.000 lượng ban thể hiện ra tới A. 3 tháng, đối cái kia ban tới nói, lại có chút lâu rồi. Nô Tông Cao Mày Trầm Tư nói, lần này triệu như hy xem như hoàn toàn minh bạch hắn y tứ. Nàng khoát tay nói, sư huynh ngươi cũng đừng vòng vò. Trực tiếp nói cho ta, bọn họ học bao lâu mới cảm thấy kêu 1.520 hoa đến không mệnh chính là. Ta bảo đảm ấn ngươi nói thời gian tới an bài dạy học. Nàng cười cười, tinh có tinh học pháp, thô giáp có thô giáp học pháp. Bọn họ cũng không cần giống chúng ta giống nhau, vẽ chân dung họa đến có thể thành thu tàng phẩm. Bọn họ chỉ cần họa đến có 89 9 phân giống nhau, có thể đem phạm nhân tìm ra liền thành. Ta ở đại lý tự họa kỳ thật chính là giản lược phong cách. Cùng chân chính pháp họa vẫn là không giống nhau, người sau càng vì tinh tế. Nô tông trên mặt buồn bực tức khắc trở thành hư không, khôi phục ngày thường trong sáng, vậy không thành vấn đề. Ta xem a, ngươi liền thành thật kiên định mà cho bọn hắn thượng 2 tháng quá đi. Thành. Triệu Như hi sảng khoái nói. Vậy không thành vấn đề. Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, đại khái 5 ngày sau liền sẽ khai ban. Giấy ngươi không cần lo lắng, chúng ta đại lý tự sẽ chuẩn bị tốt. Chính là bút than ngươi đến nhiều lộng chút, giá vẽ cùng bánh hấp cũng từ ngươi tới chuẩn bị. Đa tạ sư huynh, triệu như hy cảm kích nói. Thời đại này giấy tương đối quý, cũng như vậy nhiều người vẽ tranh, không phải một cái số lượng nhỏ. nay số tiền từ đại lý tự ra, cũng là trương thường thận cùng nô tông cho nàng nhân tình. 312 chương 312-3.000 lượng nhập cổ. chương 312-3.000 lượng nhập cổ. Giá vẽ là có thể lập lại sử dụng. Bút than, bánh hấp không đáng giá tiền. Nhưng mấy thứ này từ nàng tới chuẩn bị, nói xấu người cũng ít chút. Khẳng định là có người xem nàng kiếm tiền quá dễ dàng, được bệnh đau mắt, nhưng là Hoàng thượng Hạ Thánh chỉ lại không dám công khai chỉ trích nàng, liền ở dưới nói xấu hạ tất tất. Nô Tông Sư Huynh nghe xong không thoải mái, lúc này mới làm nàng đem hội họa ban tiết tấu thả chầm chút. Nếu không làm đại lý tự quan viên, khẳng định hy vọng này đó quan lại sớm một ngày học được. Sớm một ngày trở về phát huy tác dụng, mà không phải kêu nàng thả chậm tiết ấu. Nàng hiện tại lại lãnh sư huynh một cái đại nhân tình. Sư huynh, nếu việc này nhận người mắt, vậy ngươi cùng trương đại nhân nói, làm hắn hướng phía dưới truyền lời, một cái tỉnh liền ít đi tới những người này đi. Một cái tỉnh tới ba năm cá nhân, có thể ba bốn tỉnh cùng nhau học, ta cái này ban là có thể thực mau xong xuôi Ta cũng bất việc, phía dưới cũng ít hoa chút tiền. Ngươi cũng biết ta phải làm mua bán, thiếu tại đây mặt trên kiếm chút tiền, cũng coi như là ta vì Đại Tấn làm cống hiến." Triệu Như Hi nói. Nguyên bản nói một cái tỉnh tới mười mấy người, một người mặc dù 1500 lượng bạc, một cái tiết kiệm được tới liền có 2 3 vạn hai thu vào. Đại Tấn tỉnh còn rất nhiều. Như vậy tính toán xuống dưới, nàng quang này hạng nhất cũng có tam 40 vạn lượng bạc thu vào, xác thật là quá độc lỗ. Lập tức liền kéo đủ người khác thu hận. Nàng còn như thế nào đáng khinh phát dục trộm kiếm tiền. Như vậy không tốt. kia đảo không cần thiết. Nô Tông nói, vì người khác nhàn thoại, chúng ta còn không thể sống. Ngươi chỉ cần đem thời gian kéo chừng chút, có vẻ này số tiền kiếm được cũng không dễ dàng liền thành. Mặt khác đừng lý nhiều như vậy. Chúng ta một bức họa, đều là mấy ngàn thượng vạn lượng bạc một bức. Chẳng lẽ ngươi đem chính mình độc đáo họa ký dạy cho người khác, thu 1.520 đều thu không được. Nghe ngô tông nói như vậy, triệu như hy liền không nói, gật đầu nói, thành, ta đây nghe sư minh. Này ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, làm ngô tông trong lòng rất là ớt tiếp. Kỳ thật triệu như hy biết, nếu không có khang thời lầm cùng ba vị sư minh, nàng này bút bạc là như thế nào đều kiếm không an ổn. Nàng là thừa bọn họ đại tình. Nàng vừa lúc có việc muốn cùng bọn họ nói, sư minh, ta trước kia cùng người đã nói. Ta tính toán cứ gọi người đi phía Nam chọn mua một loại gọi là phỉ thúy ngọc thạch, chuẩn bị khai một nhà cửa hàng bạc. Khoảng thời gian trước ta đã phái người đi tìm hiểu, nghĩ đến ít ngày nữa liền có tin tức. Người cùng sư phụ, nhị sư huynh giao quả nhập học, ta tính toán đem chúng nó bỏ vào đi trở thành nhập cổ, đến lúc đó thắng lợi, cho các ngươi chia hoa hồng. Nàng thấy ngô tông muốn nói lời nói, chạy nhanh xua tay, ta biết các ngươi không thiếu tiền, nhưng ta thử các ngươi chiếu cố rất nhiều. Đây là ta một chút tâm ý, ngươi tổng không thể cự tuyệt đi. Đây là không đem ta đưa người một nhà đâu. Nói, nàng dùng nguy hiếp đôi mắt nhỏ nhìn nô tông. Nô tông trong lòng ấm áp. Hắn bắt đầu đối triệu như hi hảo, bất quá là bởi vì nàng là sư phụ đồ đệ, xem ở sư phụ trên mặt tổng muốn chiếu cố nàng một vài. Nhưng ở chung một đoạn thời gian sau so đối triệu như hi hảo, đó chính là bởi vì triệu như hi chính mình. Cái này tiểu sư muội thực hiểu chuyện làm người xử sự không thể chê, tri ấn báo đáp. Quan trọng nhất chính là nàng rất có năng lực, gặp được sự tình cơ bản đều chính mình xử lý, còn xử lý đến cực kỳ xinh đẹp. Không nói cái khác, chỉ nói lần trước ở đại lý tự họa tội phạm bức họa, khiến cho ngô tông ở trương thường thận trước mặt lộ cái thật lớn mặt, bởi vì làm cái này hội họa huấn luyện ban, hoàng thượng còn cố ý triệu hắn đi qua hỏi một lần. Mặt khác tiểu sư mội tính cách cũng thảo hỷ, nói chuyện hài hước thú vị, Làm việc dứt khoát lanh lẹ, đặc biệt đối ngô tông tính tỉnh. Dù sao tiểu sư muội ở ngô tông trong mắt, thật là thực làm cho người ta thích. Nếu không phải nam nữ có khác, hắn thật muốn giống sư phụ như vậy, vươn ma chảo xoa xoa sư muội đáng yêu đầu nhỏ. Thành, kia sư huynh liền không cùng người khách khí. Hắn không khí trong lành nói. Triệu như hy lập tức cho ngô tông một cái sán lạn tươi cười. Nàng lại chân cho nói, kia sư huynh. Ngươi cùng sư phụ muốn hay không lại đầu điểm. Còn có đại sư huynh nơi đó, ngươi giúp ta cùng hắn để một chút đi. Hắn nếu cố ý, cũng lấy 3.000 lượng bạc tới nhập cổ. Sư phụ liền không cần phải nói, ba cái sư huynh, liền số ngô tông chiếu cố nàng rất nhiều. Nàng tưởng nhiều hồi báo sư phụ cùng ngô tông một chút. Cung thành dùng 3.000 lượng quà nhập học đầu cổ, này liền có thể. Nhưng một cái sư phụ hai cái sư huynh đều đầu cổ, về sau có phần hồng. Quang bỏ qua một bên ngô hoài tự thực sự không tốt. Ta cùng sư phụ liền không hề đầu. Có này đó là đủ rồi. Ở chung một đoạn thời gian, Nô Tông biết triệu như hy là cái làm việc đáng tin tệ. Nàng đã gọi bọn hắn lại hướng trong đầu tiền. Cái này nghề nghiệp rất lớn khả năng tính năng kiếm tiền. Hắn cùng sư phụ tự nhiên không thể lại chiếm tiểu sư muội tiện nghi. Đại sư huynh nơi đó ta giúp ngươi hỏi một chút. Nếu hắn cự tuyệt liền tính. Dù sao ngươi hỏi qua. Về sau không có tiền phân, hắn cũng không dám nói cái gì. Nô Tông lời này rõ ràng ở sư vinh, sư muội hai người gian thiên hướng tiểu sư muội Đa tạ sư vinh. Triệu như hy chiều hắn ôm ôm quyền. Nô Tông vầy vây tay, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Không có việc gì ta đi phía trước vẽ tranh. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Đi rồi hai bước, hắn dừng bước, từ trên người móc ra một trường ngân phiếu tới, đưa cho triệu như hy. Đây là Khánh Dương huyện chúa cấp sư phụ quà nhập học, sư phụ làm ta cho ngươi. Mặt khác ngươi trong khoảng thời gian này vội không có thời gian cho nàng cửa hàng bạc họa trang sức đồ sự, sư phụ đã cùng nàng nói. Nàng dù sao cũng không rửa kia cửa hàng bạc mà sống, khoảng thời gian trước ngươi cho nàng họa trang sức đồ đã thế nàng kia cửa hàng mở ra nguồn tiêu thụ, cũng có thể. Nàng tỏ vẻ không quan hệ, còn rất cảm kích ngươi. Chịu như hy bỗng nhiên cảm thấy cái múi lên men. Nàng thật không biết như thế nào cảm tạ sư phụ cùng sư huynh mới hảo. Sư phụ cùng sư huynh, thật là mọi chuyện đều thế nàng suy xét chu toàn. Chờ ngô tông trở lại phía trước vẽ tranh, triệu như hy ở trong hoa viên đứng hồi lâu, mới trở về phía trước. Đại trạng vạng mọi người đều thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, triệu như hy đi đến tiêu nhược đồng bên cạnh, nói, nhược đồng tỷ là phải về kinh thành sao. Tiêu nhược đồng trong tay còn không chịu đỉnh, một bên hỏa một bên nói, Không trở về, ta liền ở tại bên này thôn trang thượng. Triệu như hy cùng cùng nàng cáo biệt người phất phất tay, đối tiêu nhược đồng nói, mọi người đều đi rồi, thiên cũng mau đen, ngươi liền tính ở tại thôn trang thượng, cũng không thể quá muộn trở về, phải chú ý an toàn. Vân ma ma chạy nhanh tiến lên khuyên đủ, đúng vậy, cô nương, những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu nhược đồng lúc này mới ngừng tay, nàng quay đầu nhìn nhìn, Phát hiện trong viện người cơ hồ đều đi rồi, chỉ có Chu Văn Bách lao tiên sinh ở chậm gì gì mà thu thập đồ vật, nàng ngượng ngùng mà đối Triệu Như Hi cười cười, ta đều đã quên thời gian. Triệu Như Hi thấy Chu Văn Bách mang theo tùy tùng cũng đi rồi, đối vân ma ma cười cười, ta cùng Nhược Đồng tỷ nói nói mấy câu, làm phiền ma ma thu thập đồ vật đi. Giấy vẽ cuốn lên tới, đứng chết. Tiêu Nhược Đồng công đạo một câu, lúc này mới đứng dậy đi theo Triệu Như Hi tới rồi bên cạnh hỏi, có phải hay không trang sức họa sự? Khô một tiên sinh cùng ta nói. Cũng là ta suy xét không chu toàn, không sớm một chút cùng ngươi nói. Ngươi hiện tại như vậy vội, khẳng định là không có thời gian cùng tinh lực họa trang sức đồ. Hiệt bảo trai sinh ý cũng thượng quy đạo, ngươi không cần lại thay ta vẽ. 313 chương 313 khuyên bảo Chương 313 khuyên bảo Triệu như hy gật gật đầu Hiệt bảo trai sự ta muốn cùng ngươi xin lỗi ta xác thật không có thời gian cùng tinh lực làm cái này. Bất quá nếu hiệt bảo trai có yêu cầu, ngươi làm ông trưởng quầy cùng ta nói, có thể giúp ta nhất định rút. Tiêu nhược đồng cười, hảo. Triệu như hy nhìn nàng, nghiêm túc mà kiến nghị nói, nhược đồng tỉ, ngươi vì cái gì không chính mình họa trang sức đồ đâu. A tiêu nhược đồng ngần ra, ngươi sẽ thư pháp, sẽ ve tranh, nghĩ đến đối với trang sức thiết kế, tất nhiên có chính mình thẩm mị cùng lý giải. Ngươi vì cái gì không chính mình thử họa một họa, nhìn xem chính mình thiết kế ra tới trang sức là bộ dáng gì, chịu không chịu người thích đâu. Chúng ta người như vậy thiết kế ra tới trang sức, tất nhiên so với kia chút thợ thủ công cường đi. Nàng xem tiêu nhược đồng động tâm bộ dáng, lại nói, ngươi liền xem kia mạnh cử nhân, bất quá là đọc quá một ít thư, có một ít văn hóa, một khi làm trang sức thiết kế liền so giống nhau thợ thủ công cường. Người ta người như vậy, không làm mà thôi. Làm lên, chẳng lẽ liền bọn họ đều không bằng. Tiêu nhược đồng đừng nhìn tính tình ô nhu kỳ thật trong xương cốt nhất ngạo khí. Bị triệu như hy như vậy vừa nói, nàng lập tức bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Nàng khẽ nâng cảm, đó là. Ta cũng không tin ta không bằng bọn họ. Trở về ta liền thử xem. Hảo, ta đây liền chờ nhìn. Triệu như hy cười nói. Đã thu thập thứ tốt vân ma ma cùng tiểu như nghe xong lời này. Nhìn về phía triệu như hy ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tiểu thư tuy nói là vương xuống anh quốc công thế tử, nhưng từ hai người biến thành một người, không khỏi cô đơn tịch mịch, yêu cầu một đoạn thời gian tới thích hứng. Hiện tại triệu cô nương có thể kích khởi tiểu thư ý chí chiến đấu, làm nàng đem tinh lực đầu nhập ở vẽ tranh cùng họa trang sức trên bản vẽ. Hơn nữa luyện thư pháp cùng đến thư viện giảng bài, tiểu thư nhật tử tất nhiên sẽ quá đến bận rộn mà phong phú, không có thời gian đông tưởng tây tưởng. Triệu Như Hy dừng một chút, đối tiêu nhược đồng nói, bất quá ta kêu ngươi lại đây, còn có một việc. Hoàng thượng thưởng ta một cái cửa hàng, ta cũng muốn dùng tới khai cửa hàng bạc. Tiêu nhược đồng ngần ra, chợt cười nói, thật tốt quá. Ta lúc trước còn cùng Vân Ma Ma thế ngươi đáng tiếc đâu. Ngươi có thể họa tốt như vậy trang sức đồ, chính mình lại có khả năng, nếu có thể khai cái cửa hàng bạc thật tốt. Ngươi nếu là không biết đi nơi nào mua đá quý, ngọc Liêu Chỉ lo đi hỏi vòng trường quài, này đó đều là hắn thu xếp, hắn chuẩn biết, hơn nữa lấy ra tất nhiên không quý. Thế ra làm sản nghiệp, giống nhau sẽ không chủ động cùng khách nhân báo danh hảo. Nhưng lấy hóa thời điểm khẳng định muốn lượng ra danh hảo, đây là danh dự bảo đảm. Trấn Nam Vương Phủ có quyền thế, sản nghiệp cũng không ít. Bọn họ đi lấy hóa, thương gia thấy, cấp rơi muốn thấp chút, cũng không dám làm ra vẻ bất luận cái gì tay chân. Không cần không cần ra chính mình tìm nguồn cung cấp liền hảo, không dám phiền thoái vông trưởng quài. Triệu Như Hi xua tay nói. Đồng hành là hoan gia, tuy nói nàng khai cửa hàng bạc ở Kinh Thành, Hiệt Bảo Chai ở Bắc Ninh, nhưng khách hàng vẫn là có trùng hợp. Triệu Như Hi thiết kế kia vài món trang sức, Hiệt Bảo Chai đánh chế ra tới sau, đi đều là cao cấp lộ tuyến. Mà cao cấp khách hàng là hiểu rõ, trong Kinh Thành bỏ được mua quý báo trang sức phu nhân liền nhiều như vậy. Trước kia các nàng bởi vì Hiệt Bảo Trai trang sức mới mẻ độc đáo, giá lợi ích thực tế, sẽ thăm Hiệt Bảo Trai. Nhưng nếu các nàng phát hiện kinh thành tân khai cửa hàng bạc trang sức kiểu dáng cũng giống nhau mới mẻ độc đáo, thậm chí không ngừng sửa cũ thành mới, Hiệt Bảo Trai lại rốt cuộc lấy không ra như vậy mới mẻ độc đáo đẹp trang sức. Như vậy này đó phu nhân tự nhiên sẽ rời đi trận địa, đem triệu như khi cửa hàng bạc trở thành các nàng chủ yếu tiêu phí địa điểm. Này liền xem như triệu như hy đoạt hiệt bảo trai sinh ý. Nàng nếu là lại đáp thượng Trấn Nam Vương Phủ chiêu số đi lấy nguyên liệu, vậy quá mức. Mặc kệ tiêu nhược đồng có thể hay không thiết kế ra tốt trang sức, hiệt bảo trai có thể hay không bị nàng đoạt sinh ý, triệu như hy đều không nghĩ làm như vậy. Đến nỗi kéo tiêu nhược đồng nhập cổ cửa hàng bạc, nàng cũng không phải không nghĩ tới. Rốt cuộc tiêu nhược đồng đối nàng thực hảo. Nhưng nàng không nghĩ ở sinh ý thượng cùng chấn Nam Vương Phủ nhắc lên quan hệ. Chờ phỉ thúy xào lên, nàng có thể cung cấp chút phỉ thúy nguyên liệu cấp hiệt bảo chai, làm hiệt bảo chai phân một ly canh, nhập cổ sự vẫn là tính. Tiêu nhược đồng nguyên lai bị chấn Nam Vương Phi cùng Vân Ma Ma buộc học đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nàng vốn là tầm tư luân thuần, trong đầu không phải thư pháp chính là hội họa, hiện tại gặp được sự tình vẫn là sẽ không tưởng quá nhiều. Nghe được triệu như hy lời này, nàng gật đầu nói, hảo đi. Vân ma ma không khỏi đối nhà mình tiểu thư rất là vô ngữ. Nàng cười đối triệu như hy nói, triệu cô nương không cần cố kỵ quá nhiều. Nói câu thác đại nói, tiểu thư nhà ta của hồi môn không ít, đủ nàng cả đời ăn uống không lo. Khai cái này cửa hàng bạc cũng chỉ là giải sầu, kiếm không kiếm tiền không sao cả. Cho nên ngươi cũng thấy rồi, hiệt bảo trai giá so với mặt khác cửa hàng bạc tới muốn lợi ích thực tế không ít, cho nên mua bán là không lo. Ngài tưởng khai cửa hàng bạc cứ việc hay không cần cố kỵ chúng ta. Nguồn cung cấp cũng cứ việc cùng chúng ta cùng nhau lấy chính là có ngày gia nhập, không chuẩn đá quý thương còn có thể cấp càng thấp một chút giá đâu. Triệu như hi thấy vân ma mà nói chân thành, liền không có chối tử, đối tiêu nhược đồng nói, vậy đa tạ Tiêu nhược đồng khoát tay, này có cái gì? Người cũng khai cửa hàng bạc, hai ta không phải làm giống nhau sự, có càng nói nhiều nhưng nói. Nàng đứng lên, Ngươi còn phải về Kinh Thành, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh trở về đi. Đừng cửa thành đóng vào không được. Chịu như hi hiện tại mua tòa nhà, nếu thật sự không thể quay về cũng có thể ở chỗ này trụ. Chỉ là không cùng trong nhà trao hỏi, chú thị đám người sẽ lo lắng, nàng không thể làm như vậy. Nàng đứng dậy, đi theo tiêu nhược đồng cùng nhau ra cửa, phất tay cáo biệt, trở về Kinh Thành. Ngày thứ hai buổi chiều, ông trưởng quay liền tới hòa viện. Cho triệu như hy một cái địa chỉ, lại cho nàng một phong tự tay viết tin cùng một cái tin vật, hơn nữa tinh tế mà nói cho nàng các loại ngọc thạch cùng đá quý giá, lúc này mới rời đi. Hiện tại mặt tiền cửa hiệu, xưởng nhân viên trưởng quài, tiểu nhị đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nguồn cung cấp cũng có một bộ phận, phỉ thúy hẳn là cũng thực mau liền có tin tức, duy nhất thiếu chính là thợ thủ công. Cũng may tiêu lệnh diễn ngày hôm sau khiến cho người đưa tới một ít thợ thủ công địa chỉ. Năm vị người trong cũng lục tục cho nàng giới thiệu một ít thợ thủ công. Triệu như hi làm người trong trước hỏi thăm một phen, kế tiếp mấy ngày, liền vội vàng đối này đó thợ thủ công từng cái bái phỏng. Trịnh ngươi trong, hai ngày này liền làm phiền ngươi. Triệu như hi đối đúng hẹn ở thành thân gặp mặt trịnh người trong cười nói. Không nhọc phiền không nhọc phiền, có thể vì chi vi cư sĩ làm việc, tại hạ vinh hạnh cực kỳ. Trịnh ngươi trong thái độ cực kỳ cung kính. Lần trước triệu như hy thỉnh bọn họ 5 cái người trong đi, kết quả ở thành Đông Đồng người trong nơi đó mua rất nhiều hạ nhân, ở thành Nam Vương người trong cùng thành Tây Dư người trong trên tay mua tòa nhà cùng cửa hàng, cũng mua một ít hạ nhân. Bác Ninh Lý người trong cũng bán một chỗ tòa nhà cùng một ít hạ nhân. Duy độc hắn cái này thành Bác người trong, trừ bỏ mấy cái hạ nhân, cũng chưa có thể cùng vị này có tiền lại hào phóng. Làm người còn thực trượng nghĩa chi vi cư sĩ làm thành một bút đại mua bán, làm hắn trong lòng thập phần buồn bực. Nhưng hắn trên tay tòa nhà, cửa hàng đoạn đường không tốt, nhân ra trướng mắt, trên tay hạ nhân cũng là không biết chữ không cơ linh, chọn người thời điểm biểu hiện không tốt. Hắn cũng không biện pháp, không nghĩ tới chi vi cư sĩ thế nhưng ở phương diện này chiếu cô hắn sinh ý, kêu hắn thập phần vui sướng. 314 chương 314 các ngũ Chương 314 các ngũ Bọn họ ở thành Bắc thửa xe ngựa đi rồi ăn xong bữa cơm, xe ngựa liền ngừng lại. chính người trong mang theo xin lỗi thanh âm ở phía trước văng lên, chỉ vi cư sĩ, phía trước ngõ nhỏ hẹp, xe ngựa vào không được, chỉ có thể ủy khuất ngại ở chỗ này xuống xe đi vào đi. Không có việc gì không có việc gì. Chịu Như Hy xuống xe ngựa, chiều bốn phía đánh giá một chút. Nơi này hoàn cảnh cùng thành Nam, thành Tây sắc thật không thể so. Phòng Úc rách nát thấp bé, nước bẩn dàn rùa. Lui tới người đều là xuyên áo ngắn bài thô, ngẫu nhiên nhìn đến xuyên áo dài, quần áo cũng cung nát, cùng mặt khác ba cái thành nội ngăn nắp đám người khác hẳn bất đồng. Vì biết hôm nay muốn tới nơi này, cho nên triệu như hy cùng thanh phong, điểm dáng xuyên đều là cực điệu thấp đơn giản váy áo, nhưng vẫn cùng nơi này hoàn cảnh không hợp nhau. Có mấy cái ở ven đường chơi đùa tiểu hài nhi nhìn đến các nàng, đều tò mò mà vây quanh lại đây. Đi đi đi chỉnh người trong chạy nhanh đem bọn họ đổi khai. Chờ tiểu hài tử phải đi, hắn lại bắt lấy trong đó một cái hỏi, các ngươi nơi này có cái trạm ngọc thợ thủ công họ cát tiêu các ngũ, ở tại nào một nhà. Kia tiểu hài tử 6-7 tuổi bộ ráng, là này đàn tiểu thí hài nhi lớn tuổi nhất. Hắn nghe được chỉ người trong hỏi chuyện, cảnh giác mà nhìn nhìn hắn, lại đánh giá triệu như hi ba người hai mắt, hỏi, ngươi hỏi hắn làm cái gì. Chỉ người trong nâng nâng tay, vị này quý nhân tưởng thỉnh hắn đánh chế một ít ngọc khí. Tiểu Hài Nhi cẩn thận mà nhìn nhìn Triệu Như Hi, thấy Triệu Như Hi mặt mang mỉm cười, khuôn mặt hiền lành, không giống như là tới tìm phiền thoái, hắn tay nhỏ vung lên, theo ta đi đi, cắt ngũ là cha ta. Vì thế đoàn người đi theo này Tiểu Hài Nhi hướng ngõ nhỏ đi đến. Điểm dáng từ nhỏ ở bá phủ lớn lên, mặc dù trong khoảng thời gian này đi theo Triệu Như Hi qua lại chạy, cũng chưa thấy qua loại địa phương này. Nàng sợ làm dơ váy, dẫn theo váy đứng ở nơi đó cảm giác không chỗ đặt chân. Nhưng Thanh Phong đi theo Triệu Như Hi đi qua thôn trang, thôn trang phòng lúp còn muốn rách nát, trên đường không riêng có nước bẩn, còn khắp nơi là lầy lội. Bởi vậy nàng có thể mặt không đổi sắc mà đi theo Triệu Như Hi đi, còn thường thường mà cấp Triệu Như hy để để váy. Điểm dáng thấy thế, cũng chạy nhanh phỉ nhỏ chính mình tiểu khí, học Thanh Phong bộ dáng chiếu cố Triệu Như Hi. Đoàn người đông quẩy tây quải, rốt cuộc ở một cái tiểu viện tử cửa ngừng lại. Vào đi. Tiểu hài nhi huy xuống tay, dẫn đầu nhảy bắn vào cửa, hướng bên trong hô to, cha, có người tìm ngươi. Trong viện tư tư tư mải giữa thanh đình chỉ, một cái ba mươi tới tuổi hán tử từ một gian trong phòng đi ra, thấy được trịnh người trong đoàn người, đặc biệt là nhìn đến triệu như hy rõ ràng là quý tộc tiểu thư trang điểm bộ ráng, hán biểu tình có chút khẩn trương. Các ngũ sư phó, ta là này một mảnh người trong, họ trịnh. Vị này chính là tuy bình bá phủ tiểu thư triệu cô nương. Chính người trong vội vàng tự giới thiệu, hơn nữa giới thiệu triệu như hy. Hán ngày hôm qua chỉ là ở phủ cận nói bóng nói gió mà hỏi thăm các ngũ, cũng không có cùng các ngũ đánh qua đối mặt. Triệu như hy ở hiện đại nhưng không thiếu cùng công nhân sư phó giao tiếp. Nàng mỉm cười mà gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến, ta tưởng tỉnh ngươi đánh chế ngọc khí. Các ngũ nghe xong. Trên mặt biểu tình vẫn cứ không có thả lỏng, ai giới thiệu các ngươi tới. Nói, hắn lại cẩn thận mà đánh giá một chút trịnh người trong. Trịnh người trong có chút nốc, cảm thấy các ngũ này phản ứng không lớn bình thường, liền phẳng phất hoài nghi bọn họ là người xấu dường như. Triệu như khi nói, các ngũ sư phó, ta là ngươi nhị sư huynh vương kính tùng giới thiệu tới. Tiêu lệnh diện cho nàng giới thiệu thợ thủ công. Là trước nghe được công bộ những cái đó thợ thủ công sư huynh đệ hoặc huynh đệ hay không tay nghề cao siêu, hay không có cơ hội thỉnh đến, nghe được về sau, hắn cấp triệu như hy không phải này đó muốn thỉnh thợ thủ công địa chỉ, mà là công bộ thợ thủ công địa chỉ. Triệu như hy đem công bộ thợ thủ công địa chỉ cho tương ứng thành nội người trong, từ bọn họ đi nhà bọn họ trung bái phòng hỏi thăm, hiểu biết những người này sư huynh đệ hoặc huynh đệ tình huống. Lúc này mới từ công bộ thợ thủ công bản nhân hoặc người nhà trong miệng được đến muốn thỉnh người địa chỉ. Như vậy liền hủy diệt tiêu lệnh diễn ở trong đó tác dụng. Bởi vậy nàng cũng không sợ nhắc tới các ngũ ở công bộ sư huynh. Chính người trong cũng vội vàng nói, đúng vậy. Ta hôm qua cái mới đi vương sư phó trong nhà. Vương sư phó vẫn luôn khen thủ nghệ của ngươi hảo. Nhà hắn kỳ ca nhi còn nhớ thương ngọc đệ đệ. Nói lần tới nhất định phải cùng cha cùng nhau lại đây tìm hắn chơi đâu. Quả nhiên, các ngũ nghe xong lời này, biểu tình rõ ràng thả lỏng xuống dưới, chợt liền đỏ hốc mắt. Thà sư huynh hắn. Con hào đi. Khá tốt, chính là thực nhớ thương ngươi, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại lên. Triệu như hy nói. Các ngũ là công bộ trạm ngọc thợ thủ công vương kính tùng một vị sư đệ. Có thể bị vương kính tùng đề cử cấp tiêu lệnh diễn, thủ nghệ của hắn tự nhiên là cao siêu. Giống hắn như vậy tay nghề người, người, kia khẳng định là bị các đại cửa hàng bạc cơm ớn, sẽ không nốc tại trong nhà chờ triệu như hy tới thỉnh. Chỉ là vị này các ngũ vận khí không tốt, cũng không biết hắn là lời nói việc làm đắc tội người, vẫn là bởi vì tay nghề cao siêu bị đồng hành ghen ghét, hắn nơi cửa hàng bạc đống nhiên mất trộm, vương ngọc thạch còn rất đăng giá. Mà lúc ấy sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía các ngũ. Lao chủ nhân lập tức cũng không khách khí, đem hắn đưa vào nhà môn. Vương Kinh Tùng cùng các ngũ sư phụ đã qua đời, mấy nhóm sư huynh đệ thấu tiền, lại hối hả ngược xuôi thế hắn chuẩn bị, các ngũ tuy rằng ăn 3 năm lao cơm, đảo không chịu bao lớn đau khổ, ít nhất một đôi tay còn có thể làm chạm ngọc. Chỉ là chạm ngọc này một hàng, bởi vì nguyên liệu quý trọng, đối thợ thủ công ở phẩm hạnh thượng yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Các ngũ danh tiếng hỏng rồi, từ trong nhà lao trở về nửa năm, vốn dĩ liền khó tìm đến sự làm. Thật vất vả tìm được cái nhìn chúng hắn tay nghề cửa hàng bạc, nhân gia vừa nghe hắn trộm ngọc Liêu sự, lập tức đem hắn cấp sa thải. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể nhờ các sư huynh để giới thiệu một ít khách hàng lại đây, tiếp một ít giải đáp việc. Bất quá hôm qua cái trị người trong hỏi tham quá, bởi vì ngọc Liêu quý trọng, có hảo ngọc Liêu người là không yên tâm tìm bọn họ này đó tán thợ điều khác, đều sẽ đi cửa hàng bạc, tình nguyện dùng nhiều chút tiền. Tới tìm các ngũ làm sống. Đều là một ít thương nhân, ngọc liêu chất lượng không tốt, giá cả rẻ tiền, cấp tiền công tự nhiên không cao. Có đôi khi, các ngũ còn sẽ chính mình đi chọn mua một ít cấp thấp ngọc liêu, điều khác thành vòng ngọc, ngọc đội sau, chính mình lên phố bán. Nhưng sinh ý cũng không tốt. Các ngũ nghe xong triệu như thì nói, lộ ra tươi cười, vài vị trong phòng thỉnh. Đãi đại gia vào phòng ngồi xuống, một cái phụ nhân dẫn theo ấm trà tiến vào cho mỗi người cắt đổ một ly trà. Đổ trà sau, nàng dẫn theo ấm trà trần trừ, không có lập tức đi ra ngoài. Các Ngũ Thần sắc vốn có chút thất thần, cảm giác được thê tử khắc thường, hắn ngẩn đầu lên, đối thê tử nói, "Ngươi đi ra ngoài đi." Các thê há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, nhấp miệng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Như hy vội vàng nói, "Đây là tẩu tử đi, ngươi cũng ngồi đi, cùng nhau trò chuyện." Nói, nàng nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, Thanh phong vội vàng giữ chặt cắt thê, cắt thái thái, ngài liền lưu lại đi. Cắt thê nhìn trượng phu liếc mắt một cái, thấy trượng phu không nói cái gì nữa, lúc này mới ở giữa gần môn tiểu ngột tử ngồi xuống dưới. 315 chương 315 trung cần bá phủ. chương 315 trung cần bá phủ. Triệu Như Hi quay đầu đối các ngũ nói, các sư phó, ta có thể nhìn xem thủ nghệ của người sao. các ngũ do dự, tựa hồ có chuyện lại không biết như thế nào mở miệng. Liên tưởng khởi vừa rồi hai cha con cảnh giác cùng này vợ chồng hai người thần sắc dị thường, triệu như hy liền biết nhà hắn khẳng định có biến cố. Nàng hỏi, các ngươi, có phải hay không gặp được việc khó? chính người trong trên mặt có chút lo sợ. Các ngũ tình huống, hắn tự hồ hỏi thăm đến cũng không toàn diện. Xem hiện tại bộ ráng này, hắn chỉ sợ là chọc phải phiên thoái. Các ngũ cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Hắn thúi đầu xuống hít sâu một hơi. Lúc này mới ngẩng đầu lên, triệu triệu như hy lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, không có gì về khó. Chỉ là triệu tiểu thư, nếu ngươi tới là mời ta đi làm ngọc tợ, vậy mời trở về đi. Ta đã đồng ý mặt khác cửa hàng bạc. Triệu như hy nhìn cắt thê liếc mắt một cái, thấy nàng miệng mở ra lại nhắm lại, chật cúi đầu, tựa hồ từ tự bỏ dãy ruột. Nàng quay đầu đối các ngũ nói, nếu các sư phó ngươi tìm được rồi hảo nơi đi, ta tự sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc ai coi trì nấy, ngươi đồng ý người khác, tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Nhưng ta xem các ngươi thần sắc không giống như là không có việc gì bộ dáng, tất nhiên có cái gì cho các ngươi khó xử. Ngươi cũng biết ta là ngươi sư huynh giới thiệu tới, các sư phó ngươi mặc dù không thể đi ta nơi đó làm việc, nếu có thể giúp, xem ở vương sư phó trên mặt, ta cũng sẽ dối tay giúp một phen. Đa, đa tạ triệu tiểu thư hảo ý chỉ là việc này cắt ngũ lắp đầu liền không nhọc phiền triệu tiểu thư. Chị ngươi trong vừa nghe các ngũ chọc phải phiền thoái, liền có lưu ý, không chủ trương triệu như hi vì cái thợ thủ công liền đi treo chọc phiền thoái. Nhưng hiện tại nhìn đến triệu như hy tựa hồ đối các ngũ trí tại tất đắc, hắn liền ra tiếng nói, các ngươi chỉ sợ còn không biết chi vi cư sĩ thân phận đi. Chi vi cư sĩ không riêng gì tuy bình bá phủ tiểu thư, vẫn là khô mục tiên sinh đồ đệ. Thấy các ngũ lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hiển nhiên không biết khô mục tiên sinh là thần thánh phương nào, chính người trong lại giải thích nói, khô mục tiên sinh là thánh thượng biểu thúc, là hội họa thánh thủ, hán đại đồ đệ là lại bộ thượng thư, nhị đô đệ là công bộ tả thị lang, tam đồ đệ là đại lý tự Hưu tự thừa. Hán đối triệu như hy làm cái thủ thế, vị này chi vi cư sĩ, là khô mục tiên sinh bốn đồ đệ. Nơi khác tiểu dân chúng, khả năng đối triệu đỉnh quan viên chức vị cao thấp không lớn làm đến hiểu, nhưng kinh thành bá tánh không giống nhau. Sống ở hoàng thành căn hạ, bọn họ đối với chức quan cùng tức vị cao thấp đều là hiểu biết một ít. Nghe được trịnh người trong báo ra này một chuỗi nhi chức quan, đặc biệt là thánh thượng biểu thúc cùng nhị đồ đệ là công bộ tả thị lang hai câu này, các ngũ hai vợ chồng biểu tình đều kích động lên. Các thê sớm tại nghe nói triệu như hy là tuy bình bá phủ tiểu thư liền tưởng nói chuyện, lúc này rốt cuộc nhịn không được, lập tức quỳ tới rồi triệu như hy trước mặt, cầu tiểu thư cứu cứu chúng ta. Các ngũ chạy nhanh đứng dậy, kéo thế tử, ngươi đừng như vậy, đừng làm khó dễ trì vì cư sĩ. Hắn lại chiều triệu như hi xin lỗi mà cười cười, xin lỗi, nữ tác nhân già, gì cũng không hiểu, ngài đừng trách móc. Hắn ở cửa hàng bạc làm mấy năm, so chỉ ở nhà ngốc thê tử càng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Hắn đắc tội quên quý, có lẽ trước mắt vị tiểu thư này so với kia người địa vị càng cao, lợi hại hơn. Nhưng nhân ra vì cái gì muốn thay hắn một cái nho nhỏ thợ thủ công xuất đầu, mà đắc tội cùng trận doanh quyền quý đâu? Hắn lại không phải không thể thay thế quan trọng nhân vật. Thấy các ngũ đem thê tử kéo tới, triệu như hi cũng không ngăn cản. Chờ hai vợ chồng đều trầm mặc tin tức tòa, các thê đã cúi đầu yên lặng mạt nổi lên nước mắt, nàng mới hỏi nói, các ngươi có thể cùng ta nói nói sự tình ngọn nguồn sao? Nếu ta có năng lực, ta sẽ dối tay giúp đỡ. Bởi vì ta nghe nói cắt sư phó tay nghề không thua gì vương sư phó, ta hy vọng cắt sư phó có thể tới ta cửa hàng bạc làm việc. Nàng như vậy vừa nói, cắt thê lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, mong đợi mà nhìn trượng phu. Cắt ngũ chính mình cũng dâng lên một tia hy vọng. Hắn nói, là chung cần bá phủ. Hắn ngừng đầu, nhìn về phía triệu như hi ta trước kia chính là ở chung cần bá phủ ra khai cửa hàng bạc làm việc. Sau lại cửa hàng bạc có người vu hãm ta trộn ngọc thạch, chung cần bá thế tử cùng trưởng quầy cũng không tin ta, làm ta bồi thường tổn thất, còn làm ta ngồi 2 năm lao. Ta ra tới sau, Trung cần bá phủ cửa hàng bạc trưởng quầy lại chạy tới mời ta, ta lập tức liền cự tuyệt. Sau lại, ta ở sư minh giới thiệu hạ vào một nhà cửa hàng bạc làm việc, kết quả chung cần bá phủ người lại đến tân chủ nhân nơi đó truyền nhàn thoại, nói ta tay chân không sạch sẽ, ta lập tức đã bị sa thải sau lại ta lại tìm một nhà cũng là như thế? Nhà bọn họ thỉnh không đến hợp ý đại sư phụ, liền muốn dùng loại này thủ đoạn bức ta trở về. Hắn cưới đầu, vốn dĩ ta đều nhận mệnh, liền nghĩ ở nhà tiếp điểm việc, hoặc chính mình tiến chút tiện nghi ngọc liêu tới gia công, chính mình đến chợ thừa bán, tuy thu vào cực thấp, tốt xấu có thể sống tạm dưỡng ra. Ai tưởng tưởng, mấy ngày trước chung Cần bá thế tử bỗng nhiên tới cửa, giống như chiêu hiền đại sĩ. Tự mình tới mời ta trở về làm việc, kỳ thật tiền công khai đến cự thấp. Còn nói ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triệu như hy thấy hắn nói tới đây dừng lại, hỏi, người đáp ứng rồi. Sao có thể? Cắt ngũ ngừng đầu, trên mặt tràn đầy phất ướt, bàn tay không tự giác nắm chặt thành nắm tay, đều là nhà hắn hại ta thành như vậy. Hiện tại lại muốn dùng xấu xa thủ đoạn bức ta, dùng cực thấp giá sinh ta, ta như thế nào căng tâm? Ta tất nhiên là cự tuyệt. Chỉ là bờ môi của hắn run rẩy, đầy mặt phấn nứt biến thành bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, hắn uy hiếp ta nói, nếu ta không đáp ứng, ta sư huynh cũng đừng tưởng ở công độ ngốc đi xuống, mặt khác mấy cái sư huynh đệ cũng đừng nghĩ an ổn mà ở cửa hàng bạc làm công. Các sư huynh đệ giúp ta rất nhiều, lúc trước xảy ra chuyện đều là bọn họ ở hối hả ngược xuôi, này 3 năm cũng là bọn họ ở thay ta dưỡng ra, ta như thế nào có thể liên lụy bọn họ? Hắn thống khổ mà mai phục đầu đi. Đôi tay dùng sức mà nắm tóc, cho nên xin lỗi triệu tiểu thư, ta không biện pháp đi nơi đó làm việc. Các ngươi mời trở về đi. Ngươi nếu không phải chính mình muốn đi chung cần bá phủ ra cửa hàng bạc, vậy không thành vấn đề. Triệu như thi nói, nếu là nhà khác, nàng có lẽ còn muốn suy xét suy xét, điều tra rõ tình huống mới làm quyết định. Rốt cuộc nàng không phải một người, nàng đến vì tuy bình bá phủ cùng sư phụ, các sư huynh suy nghĩ, không thể cho bọn hắn trêu trọc phiền toái nhưng vừa nghe đến Trung Cần Bá Phủ, nàng không mang theo do dự mà liền tiếp được cửa này kiện tụ. Trung Cần Bá Phủ dù sao cũng là nguyên chủ sinh sống mấy năm địa phương, trong chuyện gốc đôi Trung Cần Bá Phủ giới thiệu cũng còn tính tương tận, triệu như hy thực hiểu biết kia ra mạng lưới quan hệ. Trung Cần Bá là tứ phẩm hiển võ tướng quân, hiện tại ở cấm vệ quân nhậm chức. Mặt ngoài hắn là bảo hoàng đảng, chỉ nguyện trung thành hoàng thượng tiêu khất. Nhưng ba năm sau kia chàng chính biến, Hắn rõ ràng là tam hoàng tử tiêu lệnh hàng người. Tiêu lệnh hàng ra lệnh một tiếng, hắn liền hướng thế ra dơ lên giao mổ Năm đó tuy bình bá phủ một đảo, trung cần bá liền đem nguyên chủ đuổi ra phủ, làm nàng đông lệnh đói mà chết, kỳ thật không riêng gì bởi vì ghét bỏ nguyên chủ, mà là ở hướng tân hoàng nguyện trung thành, cho thấy bọn họ cùng nguyên thái tử một đảng sở hữu có liên lụy người đều phân rõ giới hạn. 316 chương 316 vì cái gì? Chương 316 Vì Cái Gì Trung Cần Bá Thế Tử Giả Trạch Tuấn ở trong truyện gốc là cái có long dương chi hảo, thanh danh hốn độn ăn chơi chắc táng, vẫn luôn không có tiến quân doanh hiệu lực, chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng hiện tại triệu như hy cảm thấy, không chuẩn đây là hắn gương mặt giả mụ, lấy này tới che lấp hắn thế tam hoàng tử kiếm tiền sự thật. Bởi vì Trung Cần Bá Phủ sinh ý mặt ngoài là chung Cần Bá Phu nhân ở kinh doanh, kỳ thật tất cả đều là Giả Trạch Tuấn ở xử lý. Nếu nàng này phiên phân tích thành lập, như vậy mặc dù vứt bỏ nguyên chủ cùng giả trạch tuân cụ hoán, triệu như hy đã muốn đứng ở tiêu lệnh diễn trận doanh, nàng cùng chung Cần Bá Phủ ở sinh ý thượng vẫn là thiên nhiên đối địch quan hệ. chung Cần Bá Phủ hiện tại muốn dùng dơ bẩn thủ đoạn bức cắt ngũ trở về, cửa hàng bạc hiện tại tất nhiên nhu cầu cấp bách đại sư phụ. Đồng hành là hoan gia, triệu như hy mặc dù hiện tại không bởi vì các ngũ sự đắc tội bọn họ. Chờ nàng cửa hàng bạc sinh ý thịnh Vượng Vẫn là muốn cùng chung cần bá phủ đấu võ đài Kia còn không bằng hiện tại liền đem cắt ngũ cấp được trong tay. Ta cho ngươi mỗi tháng 20 lượng bạc bảo thấp tiền lương, khắc thêm mỗi kiện trang sức tam đồng bạc trích phần trăm, thì ngươi làm ta tân khai cửa hàng bạc đại sư phụ. Không biết cắt sư phó hay không nguyện ý chịu thiệt. Nàng hỏi. Nàng cấp này tiền lương, cùng hiệt bảo trai cấp đại sư phụ tiền lương giống nhau. Mà hiệt bảo trai cấp tiền lương lại là sở hữu cửa hàng bạc đứng đầu. Các ngũ ở nàng nói trước một câu thời điểm liền ngẩn đầu lên tới, lúc này nghe được lời này, hắn biểu tình dại ra mà nhìn triệu như hi tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Các thê nóng nảy, một mặt đáp, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Nói, nàng đẩy đẩy trợn phu, khỉ cực mà khóc, người mau nói chuyện A. Các ngũ lại lắp bắp nói, nhưng, nhưng như vậy, ngài liền đắc tội chúng cần bá phủ. Triệu như hy khinh miệt cười, ta thật đúng là không sợ bọn họ. Cắt ngũ nước mắt lập tức ra tới, hán quy đến trên mặt đất, cấp triệu như hy dùng sức khái mấy cái văng đầu, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. các thê cũng đi theo dập đầu. Triệu như hy than nhẹ một tiếng, đứng lên đi. Thanh phong cùng điểm dáng vội vàng tiến lên đi đỡ các thê. Các ngươi thu thập đồ vật, hiện tại liền theo ta đi. Triệu như hy nói, xe ngựa của ta là có bá phủ tiêu chí. Nếu chúng cần bá phủ theo dõi các ngươi. Rất có thể lập tức sẽ có người đi bẩm báo chung cần bá thê tử. Đến lúc đó bọn họ kiên quyết các người cướp đi, ta cũng không biện pháp từ bọn họ trên tay muốn người. Là, ta đây liền đi. Này liền đi. Các thê không đợi trượng phu nói chuyện, liền vội vàng xoay người, ra cửa thu thập đồ vật đi. Các ngũ nghe song triệu như hy nói cũng thực khẩn trường, đối triệu như hi chắp tay, chủ nhân hơi ngồi, ta đem hải tử kêu trở về. Hắn lo lắng chung cần bá phủ được đến tin tức, đem hắn hải tử cấp bắt đi. Triệu Như Hy đối trị người trong nói, còn phải làm phiền trị người trong đi mướn một chiếc xe tới. Đúng vậy. Trị người trong đối với trong kinh hảo môn thế gia, lại so cắt ngũ càng hiểu biết một ít. Nhìn đến Triệu Như Hy dám ngạnh khiêng chung cần bá phủ, hắn đối Triệu Như Hy bối cảnh liền lại sợ hãi vài phần. Cùng Triệu Như Hy cáo từ một tiếng, hắn bước chân bay nhanh mà chạy ra đi tìm xe. Thái độ so ban đầu càng vì ân cần. Chịnh ngươi trong đêm xe la tìm tới, các ngũ phu thê đã nhanh tay nhanh chân mà đem hành lý thu thật hảo. Hai vợ chồng khóa môn, lãnh hai đứa nhỏ, bao lớn bao nhỏ mà đi theo triệu như hy ra ngõ nhỏ, thượng xe la. Chịnh ngươi trong, buổi sáng ta sợ là không kịp lại đến thành Bắc. Đây là các ngũ người trong phí, ngày trước thu hảo. Ngươi về nhà đi nghỉ đi, hạ buổi trưa sơ chúng ta ở chỗ cũ gặp mặt. Lại đi bái phỏng những người khác Không không không Chỉ người trong liên tục xua tay Tại hạ không đem các ngũ tình huống hỏi thăm rõ ràng Thiếu chút nữa làm chi vi cư sĩ chọc phải phiền toái Tại hạ ấy nấy còn không kịp Nơi nào còn có thể lại muốn ngài người trong phí Cư sĩ yên tâm Tại hạ kế tiếp tất nhiên hảo hảo hỏi thăm Lại không ra hôm nay loại này bại lộ Không phải vấn đề của ngươi Chịu như khi nói chung cần bá phủ sợ phong bình không tốt Việc này làm được tất nhiên bí ẩn, ngươi hỏi thăm không già cũng là bình thường. Này tiền ngươi cầm đi. Bằng không, ta kế tiếp liền ngựa ngùng làm phiền ngươi. Chỉ ngươi trong lúc này mới đem thanh phong đưa qua người trong phí tiếp, cung cung kính kính mà cấp triệu như hy hành lễ nói lời cảm tạ, lúc này mới cáo từ mà đi. Triệu như hy trực tiếp đem cắt ngũ một nhà đưa đến nàng ở thành nam mua kia sở trong nhà. Cái này sân, liền cho các ngươi một nhà ở trong nhà có giếng. Phòng bếp dụng cụ đều đầy đủ hết, mặt sau vườn rau còn loại đồ ăn. Hạ buổi ta làm người chọn mua chút gạo và mì gia vị lại đây, các ngươi gần đoạn thời gian liền trước đừng đi ra ngoài. Mà khác, ta sẽ làm người truyền lời cấp công bộ Vương sư phó, miễn cho bọn họ lo lắng. Triệu Như hi nhất nhất công đạo. Đa tạ chủ nhân. Các ngũ một nhà lại tưởng dập đầu, bị Thanh Phong ngăn cản. Kế tiếp mấy ngày, Triệu Như hi cứ như vậy từng nhà. Đem công bộ những cái đó thợ thủ công đề cử, còn có người trong nhóm đề cử, cùng với này đó thợ thủ công chính mình lại đề cử người đều nhất nhất bái phỏng nghiệm chứng quá bọn họ tay nghề. Cuối cùng xác định xuống dưới có hai mươi mấy người. Những người này đương nhiên không riêng gì chạm ngọc thợ, còn có thợ mục cùng thợ rèn. Nàng đem bọn họ nhất nhất an trí ở nàng mua tới ba tòa trong nhà. Ban đầu nàng không tính toán làm máy in. Bởi vậy chuẩn bị đem Bắc ninh tòa nhà làm công nhân ký túc xá Hiện tại đã phải làm ba cái hạng mục Bắc ninh này tòa tòa nhà đã bị chưng rụ Vì thế, nàng lại gọi người xây một đạo tường Đem một cái sân tử trong nhà cách ra tới Lấy làm chính mình nghỉ chân chi dùng Cô nương, nô tỉ vẫn luôn tưởng không rõ Ngài vì cái gì không đem đồng loại thợ thủ công đặt ở một chỗ trong nhà đâu Thanh phong thực không rõ triệu như hy hành động Ở nàng xem ra Thành Nam tòa nhà đã làm trạm ngọc Xưởng như vậy trạm ngọc thợ thủ công nên toàn bộ bị an trí ở nơi đó. Thợ gen ở thành Tây trong nhà, thợ mộc ở Bắc Ninh trong nhà. Như vậy mới hợp lý. Nhưng triệu như hy khen ngược, 12 cái thợ mộc bị nàng chia làm tam hạ, 4 cái ở thành Nam, 4 cái ở thành Tây, 4 cái ở Bắc Ninh. Trạm ngọc thợ thủ công cùng thợ mục cũng là như thế. Như vậy không phải lộn xộn sao. Như thế nào hảo quản lý? Người xem Hiệt Bảo trai xưởng đá quý gia công, đá quý được hảm, Ngọc Thạch gia công không phải tách ra ở bất đồng trên phố sao. Ta như vậy phân cũng không sai đi. Triệu Như Hi cười nói. Nga! Thanh Phong gật gật đầu, lại vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào. Hiệt Bảo trai trang sức gia công xưởng bởi vì gia công nguyên liệu cập công nghệ bất đồng, đá quý gia công, đá quý được hảm, Ngọc Thạch gia công xác thật là tách ra, không ở một cái trên phố. Nhưng nhân ra đều là một cái tòa nhà lớn A, chẳng qua phân ở bất đồng sân hoặc bất đồng trong phòng mà thôi. Nhưng cô nương này ba loại gia công, không riêng cách thành nội, còn cách huyện thành cùng kinh thành khoảng cách, thật sự làm nàng tưởng không rõ. Thấy Thanh Phong không hỏi lại, điểm dáng mắt to chớp chớp, tuy đầy mặt nghi hoặc, lại cũng không hỏi ra tới, triệu như hy vừa lòng mà mỉm cười, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ xe, cao vệ cường cưới ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh biểu tình so dị vãng đều cô đơn. 317 chương 317 lẫn nhau dỗi. Chương 317 lẫn nhau dỗi. Triệu Như Hi tự nhiên biết Cao Vệ Cường vì cái gì sẽ là loại vẻ mặt này. Nghĩ nghĩ, nàng chiều ngoài cửa sổ xe kêu lên, cao thúc, ngày mai mã thúc liền phải đã trở lại. Ngươi có tính toán gì không sao? Cao Vệ Cường chính đầy bụng tâm sự mà phát ngốc, bị Triệu Như Hi này vừa hỏi, hắn có chút phản ứng không kịp. Không rõ nàng ý tứ trong lời nói, cô, cô nương. Ta bên người thực thiếu người, thiếu tin được người. Trong khoảng thời gian này người đi theo ta, ta cảm thấy ngươi thực không tồi. Nhưng người ban đầu ở trong phủ làm hộ viện đầu lĩnh, cũng đi theo cha ta bên người như vậy nhiều năm. Ta nếu làm mở miệng muốn người, gần nhất chính ngươi khả năng không muốn. Thứ hai cha ta chỉ sợ cũng có ý tưởng. Cho nên ta kỳ thật rất do dự. Chịu như hy đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra tới. Từ khi nàng nói bên này huấn luyện đình chỉ, cao vệ cường cảm xúc liền vẫn luôn không cao, nàng liền đoán được hắn khả năng tưởng lưu tại bên người nàng. Chỉ là làm nô buộc, hắn không thể chủ động mở miệng nói không nghĩ ngốc tại lao chủ nhân bên người, tưởng cung tân chủ tử, lúc này mới một bộ cao mày mạc triển bộ dáng Cao vệ cường trong khoảng thời gian này biểu hiện nàng vẫn là rất vừa lòng. Năng lực của hắn so mã thắng còn mạnh hơn vài phần, cũng không đi triệu nguyên hân trước mặt lắm mộm, càng không coi ỉ vào là trong phủ lão nhân, liền đối nàng vung tay múa chân. Biết được cao vệ cường ý tưởng sau, nàng hai ngày này cũng ở do dự. Nàng tin tưởng nàng đi hỏi triệu nguyên hân muốn người, phụ thân là nhất định sẽ đem cao vệ cường cho nàng. Nhưng nàng đã mua nhiều người như vậy, lại phải đi một cái mã thắng, nếu là lại đem cao vệ cường phải đi, trong phủ liền không mấy cái hộ viện. Còn nữa, mã thắng là ban đầu đi theo nàng, hắn trong khoảng thời gian này huấn luyện tân nhân cũng thực nỗ lực. Mặt khác cũng hắn biết tiêu lệnh diễn tồn tại. Chịu như hi hứa hẹn quá muốn trọng dụng hắn. Nếu cao vệ cường cũng đến bên người nàng tới, hắn ban đầu là mã thắng cấp trên, năng lực cũng so mã thắng cường. Nếu là làm cao vệ cường khuất cư ở mã thắng phía dưới, khẳng định không ổn. Nếu là vẫn làm cao vệ cường đương mã thắng cấp trên, nghĩ đến mã thắng trong lòng cũng có ngợt đáp Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Như Hy vẫn là quyết định làm Cao Vệ Cường vẫn hồi bá phủ đi. Triệu Như Hy như vậy vừa nói, Cao Vệ Cường mặc dù trong lòng 100 nguyện ý đi theo Triệu Như hi cũng không tiện mở miệng. Bá ra là cô nương phụ thân, hắn có thể nói không muốn đi theo bá gia mà nguyện ý cùng cô nương sao. Bất quá nhà ngươi đại nhi tử năm nay đã 20 tuổi đi. Nghe nói cũng thực có khả năng. Không bằng làm ngươi đại nhi tử đến ta bên người tới làm hộ vệ đi. Nếu hắn không có phương tiện rời đi ra, người con thứ hai, con thứ ba cũng đúng. Triệu Như Hi nói, cao vệ cường đại nhi tử cao thăng cũng ở bá phủ làm hộ vệ, con thứ hai cao hứng là triệu nguyên hân bên người gã sai vặt, con thứ ba cao đăng là trong phủ người gác cổng. Triệu Như Hi cảm thấy, nàng đem cao vệ cường nhi tử để qua tới, hẳn là có thể giai đại vui mừng, ít nhất không làm thất vọng cao vệ cường trong khoảng thời gian này đi theo nàng chạy tới chạy lui này phân vất vả Quả nhiên, cao vệ cường nghe xong lời này tức khắc đảo qua khuôn mặt lưu sầu, ngồi trên lưng ngựa đối triệu như hy làm vái trảo, đa tạ cô nương. Trong phủ hộ vệ cũng không thiếu cao thăng một cái, kia tiểu tử tuổi đại chút, cũng ổn trọng, khiến cho hắn tới hầu hạ cô nương đi. Hành! Triệu như hy nâng nâng tay, kia buổi tối ta trở về liền cùng cha ta đề. Đa tạ cô nương! Bọn họ hiện tại mới từ thư viện ra tới, chuẩn bị đi thôn trang thượng. Quá mấy ngày đại lý tự huấn luyện ban sợ là muốn khai ban, triệu như hi ít nhất có một đoạn thời gian không thể thường xuyên đi đi học. Bởi vậy trong khoảng thời gian này tận lực bất thời giờ đi thư viện soát hảo cảm, để tránh thôi phu nhân cùng phu tử nhóm quá mức sinh khí. Thợ thủ công mấy ngày nay sắp lục tục đúng chỗ, triệu như hy lên lớp xong phải đi thôn trang đem huấn luyện tân nhân nhất nhất an bài đúng chỗ. Bởi vậy nàng hiện tại vội đến liền cơm chưa cũng chưa không ăn chỉ có thể ở trên xe ngựa gặm điểm tâm. Triệu như hy cùng cao vệ cường nói xong lời nói, đang muốn đem cửa sổ xe mạnh bông, chật thấy ba người cưới ngựa không nhanh không chậm mà từ cao vệ cường bên người trải qua. Cảm giác trong đó một người quen mắt, nàng đang muốn nhìn chăm chú nhìn lên, đối phương đã thít chặt mã, thả chậm tốc độ, chiều nàng chắp tay, trong xe chính là triệu ngũ cô nương. Tại hạ bình nam hầu nhị công tử phó vân lãng, Không biết có không cùng cô nương đến trả lâu nói nói mấy câu. Nghe thấy cái này tên, triệu như hy sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới. Khó trách nàng cảm thấy quen mặt, phó vân lãng cùng phó vân khai hai anh em có vài phần giống nhau. Nàng cùng phó vân lãng có thể có có thể cái gì hảo liêu. Còn đi trả lâu. Không cần, ta có việc gấp, muốn vội vàng đi thôn trang. Hùng chi ta cảm thấy cùng phó công tử không có gì nhưng liêu. Có đoạt điền trang việc trước đây. Nàng đối phó Vân Lãng không sắc mặt tốt cũng thuộc bình thường. Triệu Như Hi nói, đang muốn phân phó lô bá nhanh hơn tốc độ, liền thấy một cái mặc đồ trang áo gấm nam tử lánh hai cái tùy tùng cưới ngựa từ phía sau lại đây. Nhìn đến phó Vân Lãng, hắn thả chậm mạ tốc, nhàn nhạt mà cùng phó Vân Lãng chào hỏi, phó nhị công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói xong câu này, hắn quay đầu tới, trước nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trên xe ngựa tiêu chí. Trên mặt lộ ra hưng thú biểu tình, vị này chính là Triệu Ngũ Tiểu Thư Này nam tử thân hình cao lớn, thon dài mắt, môi mỏng, má trái má thượng còn có một viên nốt dồi đen, diện mạo cực kỳ bình thường. Triệu Như Hi Phi thường không thích hắn đánh giá chính mình ánh mắt, đang định đem màn xe bông, liền nghe hệ thống đống nhiên ở nàng trong đầu vang lên, ký chủ, đây là trong chuyện nguyên chủ trưởng phu giả tuân Trạch Giả tuân Trạch Trung Cần Bá Phủ Thế Tử Triệu Như Hy này một cái chớp mắt kinh ngạc gian, giả Tuấn Trạch đã ở ngoài cửa sổ xe ở miệng, triệu ngũ tiểu thư, ta cửa hàng bạc đại sư phụ các ngũ, có phải hay không bị ngươi ở nốc rồi? Triệu Như Hy, vừa thấy mặt liền pháo hoanh, xem ra người này người tới không có ý tốt, không chuẩn là cố ý tới tìm xóa, căn bản không phải đi ngang qua. Nàng cẩn thận đánh giá một chút vị này ra mặt dày, nói, theo ta được biết, các ngũ ban đầu không có chủ nhân không cùng bất luận cái gì cửa hàng bạc thiêm qua khế ước. Ngươi nói hắn là ngươi đại sư phụ, không thể nào nói nổi đi. Đến nỗi tảng cái này tử, A Vị công tử này nếu là không văn hóa, ta khuyên ngươi vẫn là miễn khai tôn khẩu hảo, miễn cho bị người chê cười đi. Giả Tuấn Trạch sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, nho nhỏ một cái lủi bại tuy bình bá phủ, đảo ra ngươi như vậy cái không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, dám trào phúng khởi ra tới. Đắc tội ra, Ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắn lông mày một dự, lộ ra hung dạng, mặt khác, ra nói cho ngươi, ra coi trọng chính là ra, ngươi dám đoạt ra nhìn chúng ngươi, đừng nói ngươi, đó là cha ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Triệu như hy lại như là hoàn toàn không thấy được hắn hung tướng, nghe được hắn uy hiếp chi ngự giống nhau, chỉ chỉ dụ lòng các hỏi, đó có phải hay không ngươi cửa hàng bạc? Lại chỉ phía xa kinh thành, đó có phải hay không ngươi thành? Phó vân lãng nhìn nhìn dụ long cát, có chút không thể hiểu được. Triệu như hy cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, ngươi nhìn chúng chính là của ngươi. Khẩu khí này thật là thật lớn nha. Ngày mai cái sư phụ ta tiến cung, ta sẽ thác hắn lão nhân ra đem ngươi những lời này nói cho hoàng thượng. Nói nàng đánh giá giả tuấn trạch, xác nhận nói, ngươi là chung cần bá phủ thế tử không sai đi. 318 chương 318 ký chủ ta có thể. Trưng 318 ký chủ ta có thể. Lời này nói được giả tuấn Trạch mặt mũi trắng bệnh. Nói hiệu nói vượn cái gì. Giả tuấn Trạch trừng mắt dự ngược, tật thanh khiến trách, ta khi nào nói qua lời này. Ngươi đừng nghĩ vu oan bôi nhỏ. Nam tử hán đại trượng phu, dám nói không dám nhận, trực trực trực triệu như hy chỉ chỉ mọi người. Vừa rồi ngươi nói gì đó, đại gia hỏa nhưng đều nghe thấy được, tưởng chơi xấu, không có cửa đâu. Giả tuấn Trạch giận không thể ác. Hảo cái miệng lươi sắc bén nữ nhân. Sấn miệng lươi cực nhanh, ngươi sẽ không sợ lao tử đem ngươi cấp cường. Triệu Như Hi vừa nghe lời này, quay đầu phân phó Cao Vệ Cường, lời nói mới rồi ngươi nghe được đi. Chạy nhanh đi nhà môn báo quan. Đúng vậy. Cao Vệ Cường lên tiếng, liên bắt đầu quay đầu ngựa lại, chuẩn bị đi huyện nha hắn theo Triệu Như Hi một đoạn thời gian, biết nhà mình cô nương kia đầu góc là cực hảo xử sẽ không có hại. Hùng chi ban ngày ban mặt trên đường người đến người đi thật đúng là không sợ giả Tuấn Trạch thế nào đem hắn cho ta ngăn lại giả Tuấn Trạch tức đến sắp điên phân phó thuộc hạ thấy hộ viện ngăn cản cao vệ Cường giả Tuấn Trạch chỉ vào triệu như khi nói hành hành hành ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi ta nói cho ngươi ngươi cùng các ngươi Tuy bình bá phủ đường rơi xuống ta trong tay nếu không ta nhất định phải ngươi cửa nát nhà tan lời này ta cũng sẽ nói cho ta sư phụ Nhà ta nếu là ra chuyện gì, không cần cha, tất nhiên chính là nhà ngươi làm, đến lúc đó hắn lão nhân ra khẳng định sẽ thay ta lấy lại công đạo. Triệu Như Hi tiếp tục đem sư phụ dọn ra tới. Giả Tuấn Trạch vốn định phóng một câu tàn nhẫn lời nói vãn tôn liền rời đi, lại không nghĩ rằng Triệu Như Hi còn trở về như vậy một câu. Hắn tức giận đến cả người phát run, tưởng nói cái gì nữa đi, rồi lại không dám đắc tội khang thời lâm, càng biết nói thêm gì nữa chiếm không được hảo. Nữ nhân này không sợ trời không sợ đất cái gì đều dám nói, hắn muốn lại không đi, không chuẩn lại phải bị khấu thượng một cái chậu phân. Hắn chỉ phải làm ra một bộ hung ác bộ dáng, hung hăng trừng mắt nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, cắn răng nói, ngươi cấp lao tử trở. Xách mã bay nhanh mà rời đi. Phó vân lãng nhìn một màn này, chấn mắt há hốc mồm. Làm kinh thành ăn chơi chắc táng, giả tuấn trạch hắn là nhận thức. Hắn cũng nhìn ra được tới. Giả tuấn Trạch trong miệng phóng tàn nhẫn lời nói, kỳ thật đối triệu như hy cũng là sợ hãi, nếu không sẽ không chạy nhanh như vậy. Thấy triệu như hy ánh mắt chuyển hướng hắn, hắn nuốt nuốt khô khóc kiết hầu, vậy vây tay, ta cùng hắn không phải một đám người. Phải không? Triệu như hy cười như không cười, phó nhị công tử còn có cái gì lời muốn nói sao? Nếu không có, ta liền đi trước. Không, đã không có. Phó vân lãng vội và nói. Hắn kỳ thật là đánh cấp triệu như hi xin lỗi lấy cớ, tới nói cho triệu như hi hắn ca ca ở trong nhà vì nàng cự thân thập phần thống khổ, an mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ, hảo thế ca ca đã động triệu như hy một viên phương tâm, thành tựu việc hôn nhân này. Hắn cũng không tin một cái tiểu cô nương nghe được hắn ca ca này phiên thâm tình sẽ không động tâm. Chỉ cần triệu như hi gả cho hắn ca, hắn cùng triệu như ngữ việc hôn nhân liền không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hắn còn không có mở miệng, liền gặp như vậy sự. Lúc này hắn thập phần may mắn chính mình chưa kịp mở miệng. Nữ nhân này cũng quá hung tàn, liền hôn không tiếp giả tuấn trạch đều bị nàng nói mấy câu mắng chạy. Nếu là nàng gả tiến bình nam hầu phủ thành thế tử phu nhân, kêu hắn cùng triệu như ngữ về sau còn có đường sống sao. Nếu như thế, vậy thỉnh cầu phó nhị công tử nhường một chút. Triệu như hy nói, phó vân lãng vội vàng rục ngựa hướng ven đường nhường nhường. Lô bán ném động roi ngựa, xe ngựa khởi động, hướng phía trước mặt chậm rãi chạy tới. Phó vân lãng cưới ngựa ở ven đường ngây người một hồi lâu mới rời đi. Cô nương, ngài vừa rồi thanh phong nhớ tới vừa rồi tình hình còn cảm thấy sợ hãi, ngài vừa rồi đắc tội vị kia công tử, hắn có thể hay không thật sự tới hại chúng ta. Cao vệ cường cũng nói, đúng vậy, cô nương, nếu không chúng ta vẫn là trước đường đi thôn trang. Muốn đi cũng đến nhiều gia tăng hai cái hộ viện. Triệu Như Hi nở nụ cười, yên tâm đi. Đó chính là cái ngoài mạnh trong yếu. Miệng nói được lợi hại, kỳ thật căn bản không dám làm cái gì. Chưa từng nghe qua một câu tục ngữ sao. Cắn người cậu không gọi, sẽ kêu cậu không cắn người. Vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Cao vệ cường nói. Triệu Như Hi đang muốn nói chuyện, liền nghe hệ thống thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Ký chủ, giả tuấn Trạch đã đi trở về, không có phái người đi theo chúng ta. Triệu như hy vừa nghe càng thêm yên tâm, đối hệ thống nói, phải không? Đà tạ ngươi nhắc nhở. Nàng chiều ngoài cửa sổ xe cao vệ cường nói, cao thúc nói rất đúng, tiểu tâm vô đại sai. Thừa dịp còn không có ra khỏi thành, cao thúc ngươi đi sư phụ ta trong viện mượn hai cái hộ vệ đi. Nàng triều một cái thư phô chỉ chỉ, chúng ta liền ở cái kia thư phô chờ ngươi. Cao vệ cường đáp ứng một tiếng, lại không có lập tức rời đi, mà là nhìn triệu như hy xuống xe ngựa. Vào thư phô, lúc này mới quay đầu trở về, đến hỏa viện mượn hộ vệ. Cái này thư phô so hứa tuyết bán thoại bản cái kia thư phô yếu lược tiểu một ít. Triệu như hi đi vào phiên phiên thư, chọn một quyển tiểu nhị để cử bán đến nhất hỏa thoại bản mua, chuẩn bị cầm đi cấp hứa tuyết xem. Ký chủ, kỳ thật ta có thể giúp ngươi hỏi thăm kinh thành tin tức. Hệ thống thấy chính mình đều chủ động cấp triệu như hy cung cấp tin tức, cũng không để thu phí sự. Triệu Như Hi hiện tại mặc dù có rảnh cũng không phản ứng nó, nó tức khắc nhịn không được. Triệu Như Hi nhúng mày, Nga, giá như thế nào thu? Trong khoảng thời gian này nàng cũng là cố ý ở lượng hệ thống. Hiện tại còn hảo, sự nghiệp của nàng còn không có khởi bước, hết thể đều ở cầu phát rủ, không có nhiều ít mâu thuẫn xung đột, còn không cần kinh thành các loại tình báo. Về sau một khi mâu thuẫn bén nọt lên, các phương diện đấu tranh kịch liệt, Nàng là khẳng định đến dựa hệ thống cho nàng cung cấp tin tức. Chỉ là gia hỏa này là cái công phu sư tử ngoạm, không thấy ở đại lý tự họa hung phạm hình người thời điểm. Nó muốn giúp nàng tra cái hung phạm tướng mạo, liền tính toán đem nàng tích phân một lưới bắt hết sao. Sau lại phát hiện nàng đối tin tức này căn bản không thèm để ý, mới hàng đến 50. Về sau một khi phát hiện nàng đối nào đó tình báo thập phân bức thiết, nó có thể hay không chết cắn mấy ngàn thượng vạn tích phân không bỏ đâu Nàng cũng không thể quán nó này thật xấu. Cho nên sấn trong khoảng thời gian này không cần nó tình báo, nàng dứt khoát liền không để ý tới nó. Lượng nó một đoạn thời gian, làm nó cảm thấy chính mình cũng không phải ắt không thể thiếu. Ý thức được điểm này, nó liền sẽ không như vậy làm bộ làm tịch. Ở nó không mở miệng trước, triệu như hy lại nói, ta về sau tính toán làm cái gì, nói vậy ngươi trong khoảng thời gian này cũng thấy được. Ta muốn ngăn cản hai chàng chính trị sự kiện phát hiện. Sẽ cùng các phương diện người có mâu thuẫn xung đột. Ta gần là cùng chung cần bá phủ tranh một cái ngọc thợ, giả tuấn Trạch liền tuyên bố muốn đánh chết ta. Đoạt đích chi tranh chỉ có so này mâu thuẫn bé nọn, nguy hiểm 100 lần. Hai ta là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ta nếu như bị người đánh chết, ngươi cũng sẽ trên thế giới này biến mất không thấy đi. Cho nên nhanh nhẹn hoàn, đại lực hoàng ta là cần thiết muốn mua. Bên người hộ viện không có khả năng hộ đến quá chu toàn, có đôi khi yêu cầu dựa vào chính mình mới có thể sống sót. Nếu vì tin tức, ngươi liền đem ta tích phân lấy đi, làm ta vẫn luôn không năng lực mua này hai loại thuốc viên, này đối với ngươi tới nói, cũng không có chỗ tốt đi. 319 chương 319 an bài Chương 319 an bài Dù sao tin tức của ngươi là ngươi nhàn dỗi không có việc gì đi lung tung được đến. Liền tính tiện nghi chút bán cho ta cũng không sao. Chờ ta bình an vượt qua này hai lần chính trị sự kiện, ta liền mỗi ngày cho người soát tích phân. Dù sao ta sở hữu tích phân đều là của người, người khác cũng lấy không đi. Ở ta thời điểm khó khăn nhất người giúp giúp ta, không hảo sao. Hệ thống ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng tinh tế hồi tưởng khởi triệu như hi mấy câu nói đó, lại không phát hiện không đúng chỗ nào. Nó nói, vậy người muốn thế nào? giá Tin tức giá cả ngươi định một hợp lý ra tới, đừng nghĩ công phu sư tử ngoạn. Ngươi cũng thấy rồi, ta mua rất nhiều người, còn nhận thức rất nhiều người, không nói cái khác, ngươi nhìn xem ta muốn thợ thủ công, không phải dựa bằng hữu cùng người trong liền hỏi tham gia tới sao? Không có gì khó. Nếu tin tức của ngươi tiện nghi ta liền sẽ mua, nếu là quý, ta liền sẽ không mua. Liên tính phí một chút công phu cũng không phải hỏi tham không ra. Bốn con tưởng công phu sư tử ngoạn. Lại cùng Triệu Như hy có kẻ mặc cả một phen hệ thống suy nghĩ lời này, cân nhắc một hồi lâu, nó mới nói: "Rất quan trọng thực cơ mật, rất khó hỏi thăm tin tức, 3000 tích phân một cái. Mà khác tỉ như chúng cần bá phủ thế tử tưởng làm hại ngươi loại này tin tức, 2000 tích phân một cái. Lại như thợ thủ công loại này tin tức, 1000 tích phân một cái." Này giá còn tính hợp lý. Không nói cái khác, trong cung thái tử cụ thể như thế nào mưu nghịch loại này tin tức, 3000 tích phân thật không quý. 2.000 tích phân cứu một mạng, không cần quá có lời. Nàng làm hệ thống giám thị ba cái xưởng tình huống, có tình huống liền nhắc nhở nàng, cũng bất quá mới hoa 1.000 cái tích phân. Nàng hiện tại luyện một thiên tử có thể có 8 tích phân, mỗi cái buổi sáng ở trong thư viện đi học làm bức ký, chăm tới cái tích phân nhẹ nhàng tới tay. Cho nên này đó tích phân đối nàng tới nói cũng không khó khăn. Nhưng lấy triệu như hi ái khi dễ thiểu năng trí tuệ hệ thống liệu tính, không trả giá. Đó là không có khả năng. Nàng thở dài một hơi, một bộ nản lòng thoái trí bộ dáng, vùng ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn như vậy quý. Tính tính, khi ta vừa rồi gì cũng chưa nói. Nói, nàng lại không phản ứng hệ thống, tiêu tiểu nhị cầm một quyển sách ra tới lận xem. kia vậy ngươi rốt cuộc có thể ra nhiều ít tích phân sao. Hệ thống ủy hủy khuất khuất. Chịu như hy liền chờ nó câu này đâu. Nàng nhàn nhặt nói, mỗi dạng giảm lửa. Dùng chính là chân thật đáng tin ngữ khí. Kia không được, quá thiện nghi. Ta tưởng tiến cung tra tin tức cũng thực lao lực. Hệ thống có tạc mau xu hướng. Vậy đệ nhất loại 2.000 tích phân, đệ nhị loại 1.000 tích phân, loại thứ 3 500 tích phân. Lại quý ta liền từ bỏ. Đây mới là triệu như hy chân chính tưởng con giới. Quả nhiên hệ thống vừa thấy triệu như hy nhộn bộ, ít nhất còn bỏ thêm 1.000 tích phân. Nó cũng biết triệu như hy là cái đầu thiết Tính tình chết ngoan cố chết ngoan cố, không chuẩn thật đúng là sẽ vì điểm này tích phân, chỉ dựa vào chính mình không dựa hệ thống, kia nó thật là một cái tích phân đều không vớt được. Nó hủy hủy khuất khuất mà đáp ứng rồi triệu như hi giá cả. Chiếm đại tiện nghi, triệu như hy rốt cuộc một sửa bắt đầu lãnh đảm thái độ, ở trong lòng bắt đầu cấp hệ thống nguy đường, A Nha, tỉ tỉ tiểu điểm điểm chính là như vậy hiểu chuyện, như vậy săn sóc tỉ tỉ. Trên đời không còn có so tiểu điểm điểm người càng tốt hệ thống. Ta nhìn xem tích phân A. Nàng mở ra còn sáng, ân, hiện tại còn kém 600 nhiều tích phân. Ngày mai tuần khảo, ta khẳng định có thể khảo đệ nhất, buổi tối trở về ta thử xem dùng sư phụ họa pháp cùng phương Tây hội họa thủ pháp kết hợp, nhìn xem có thể hay không sáng tạo một loại tân họa pháp ra tới. Nếu hành, lập tức ta là có thể mua nhanh nhẹn hoàn. Lập tức liền có 2 vạn tích phân đến trướng. Điều điểm điểm ngươi cao hứng không? Vui vẻ không? Nha nàng tiểu năng trí tuệ nhất chịu không nổi viên đạn bọc đường oanh tạc, bị nàng như vậy một hống, quả nhiên vui vẻ lên, ở trong đầu phát ra lộn nhào thanh âm, ha, ha thật vậy chăng? Thật tốt quá, hảo vui vẻ a. Hống hảo nhà nàng tiểu năng trí tuệ, cao vệ cường cũng mang theo hai gã hộ vệ tới rồi. Cô nương, những người khác còn chưa tới hòa viện, liền Khánh Dương huyện chúa tới rồi. Thiếu nhân liền cùng nàng mượn hai cái hộ viện. Cao vệ cường triều triệu như hy chấp một chút mắt, huyện chúa nghe nói ngài bị trùng cần bá thế tử huy hiếp khi dễ, rất là sinh khí, nói nhất định phải làm vương phi thế ngươi thảo cái công đạo. Triệu như hy nhịn không được nở nụ cười. Đây đúng là nàng phái cao vệ cường đi họa viện mượn hộ vệ dụng ý. Giả Tuấn Trạch dám nói như vậy hung hăng ngang ngược mà lại hạ lưu nói, không phải bởi vì tuy bình bá phủ suy tàn sao. Nhưng nàng phía sau đứng không chỉ có là tuy bình bá phủ, còn có sư phụ, sư minh, cùng với họa viện một chúng đồ đệ đâu. Nàng cũng không cần những người này giúp nàng xuất đầu đi chung cần bá phủ thảo công đạo, chỉ cần thế nàng đem giả tuấn trạch hôm nay mỗi tiếng nói cử động chuyển ra đi là được. Nàng sơ sơ cằm. Không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế tiêu nhược đồng nói không cần thật sự, chấn Nam Vương Phi phòng trừng sẽ không vì nàng mà đắc tội chung cần bá phủ. Nhưng nàng sư phụ là cái bên vực người mình tính tình. Nàng bị khi dễ, sư phụ khẳng định sẽ thay nàng xuất đầu. Trấn Nam Vương phủ hai cái hộ viện đều không phải nói nhiều, hành lễ liền đưa Triệu Như Hi đi thôn trang. Xe ngựa vào thôn trang, đến tòa nhà trước dừng lại, Triệu Như Hi làm cao vệ cường bồi hai vị hộ viện ở bên ngoài ngốc, nàng chính mình đi vào chính đường, phân phó Thanh Phong, đem mã thắng, Chu Xuân hai người kêu tiến bảo. Thanh Phong đi ra ngoài. Triệu Như Hi tắc nước mắt nhìn về phía trên tường giàn giấy. Kia hai tờ giấy thượng đều vẽ ô vông, ô vông phía trước là người danh, mặt sau là người này mỗi ngày lợi bình. Cuối cùng còn có từng đóa dùng hồng giấy cắt tiểu hương hoa. Nam nữ các đăng một chương giấy. Đây là Triệu Như Hi dạy cho mã thắng phương pháp, liếc mắt một cái nhìn qua, ai biểu hiện hảo, ai biểu hiện không hảo một mực hiểu biết. Các tân nhân nhìn này tờ giấy, cũng là một loại khích lệ. Hiện đại tiểu học phòng học mặt sau tất dán tiểu hồng hoa bảng, dùng để khích lệ này đó đại nam nhân, vẫn cứ có tiêm máu gà rượu dụng Cô nương, Mã Thắng cùng Chu Xuân từ bên ngoài tiến bảo, Triệu Như hi cũng không vô nghĩa, đem ba cái sưởng sự cùng hai người nói. Sau đó nàng chỉ vào tiểu hồng hoa nhiều nhất, biểu hiện tốt nhất ba người nói, Này ba người, ta tính toán đem bọn họ đều đi làm ba cái sưởng quản sự, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mã Thắng gật đầu nói, Tiểu nhân cảm thấy bọn họ có thể đảm nhiệm. Tiểu nhân cũng cảm thấy có thể. Chu Xuân nói. Này ba người tiểu hồng hoa nhiều, không phải không có đạo lý. Bọn họ không riêng huấn luyện thời điểm biểu hiện hào hơn nữa nguyên bản chính là biết chữ. Đại gia biết chữ thời điểm bọn họ liền đảm nhiệm lao sư, năng lực không tồi, toán học cũng thực hảo. Triệu Như Hi cầm bút than ở tự chế tiểu sách vở thượng viết thượng từng bước từng bước tên, sau đó kéo xuống tới đưa cho hai người. Các ngươi nhìn xem, còn có hay không cái gì bổ sung. Mã thắng, Chu Xuân nhìn trên giấy viết tên. Chứ bỏ vừa rồi nói kêu ba cái làm quản sự, triệu như hy còn phân biệt cho mỗi chỗ tòa nhà xứng một cái phòng thu chi, một cái chọn mua, bốn cái hộ viện. Làm bếp sống, mặt khác thỉnh. Làm tốt lắm ăn liền xính, làm được không thể ăn liền sa thải, một lần nữa thỉnh. Chuyện này Chu Xuân ngươi đi làm, đến người trong nơi đó. Làm cho bọn họ giới thiệu đáng tin cậy Triệu Như Hi nói 320 chương 320 phân công chương 320 phân công Nàng huấn luyện này đó hạ nhân Đều là làm như quản lý nhân viên hoặc cửa hàng tiểu nhị Hộ viện tới bồi dưỡng Giống thợ thủ công Đầu bếp loại này chuyên nghiệp tính cường Một chốc là bồi dưỡng không ra Chỉ có thể đến bên ngoài thỉnh Mà nàng người Chỉ cần làm tốt đối này đó thợ thủ công cùng đầu bếp quản lý công tác liên hảo. Mã thắng tự nhiên không ý kiến. Hắn ban đầu chính là cái hộ viện, không cái gì quản lý kinh nghiệm. Hơn nữa hắn hiện tại đối triệu như hy bội phục đến không được. Ở hắn xem ra, chỉ cần cô nương nói đều là chính xác nhất, không tiếp thu phản bác. Nhưng thật ra Chu Xuân nghĩ nhiều một chút. Cô nương hắn cùng Thanh Phong giống nhau cũng tưởng không rõ triệu như hi vì sao phải đem mỗi một loại thợ thủ công đều đặt ở ba cái địa phương, nhưng hắn không giống thanh phong giống nhau cùng triệu như hy thực thân cận, dám đem lên tiếng xuất khẩu. Hắn châm trước một chút tìm từ, chúng ta những người này không hiểu hành á thợ mục, thợ ghen đảo cũng thế, nhưng ngọc thợ sử ngọc liêu quá quý trọng, nếu như bị ngọc thợ nhóm trộm tàng khởi một chút, chúng ta cũng nhìn không ra tới. Yên tâm, đến lúc đó ta còn sẽ nhắc lại một cái thợ đầu tới quản chuyện này. Bất quá chúng ta người cũng muốn tận lực học được, không cầu thượng thủ đi điêu khắc hoặc làm nghề một sống, thợ rèn sống, nhưng ít nhất đến hiểu công việc, không thể làm cho bọn họ hợp nhau hỏa tới lửa gạt chúng ta. "Tốt, cô nương, cái này tiểu nhân minh bạch." Chu Xuân nói, triệu như hy cho hắn hai minh xác trách nhiệm, về sau, Chu Xuân liền đem này bà chỗ xưởng toàn bộ quản lý lên, Mã Thắng liền đi theo ta bên người, nghe ta phân phó. Hai ngươi đều xem như ta quản gia. Mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng 6 lượng. Tiền thưởng coi tình huống mà định. Hai người tinh thần rung lên, đối triệu như hy thật sâu vai trảo, đa tạ cô nương. Chu Xuân con hảo, từ khi mua bọn họ ngày ấy, triệu như hy đem phân phối hạ nhân sự giao cho hắn. Hắn liền biết triệu như hy tuyệt đối sẽ không lấy hắn đương bình thường hạ nhân đối đãi Trong khoảng thời gian này cũng tận lực hảo hảo mà biểu hiện chính mình. Bất quá triệu như hy đem hắn đương quản ra mà không phải quản sự. Hắn vẫn là vui mừng khôn xiết Mã thắng trong khoảng thời gian này lại là thấp thỏng. Hắn phát hiện chính mình ở năng lực thượng so Chu Xuân muôn kém. Thiên hắn hiện tại là chu Xuân này phê tân nhân quản sự, là bọn họ cấp trên. Đừng đến lúc đó lại làm chú Xuân bỏ đến hắn trên đầu, mà hắn trở thành chu Xuân cấp giới, như vậy hắn liền quá thật mất mặt. Hiện tại phát hiện triệu như hy đem hai người bọn họ đặt ở cùng vị trí thượng, chẳng phân biệt trên giới, chỉ là phân công bất đồng. Mà hắn ngốc tại triệu như hy bên người, thuộc về người một nhà, càng tiếp cận cô nương, càng đến cô nương tín nhiệm, hắn treo một lòng liền thả xuống dưới. Trên mặt hắn lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, thề ở mau chóng học tập, ở xử lý sự tình năng lực thượng nhất định phải đuổi kịp Chu Xuân. Triệu như hy hiểu rõ nhân tâm, nhìn đến hai người biểu tình, trong lòng cũng thập phần vừa lòng. Có cạnh tranh, có đối thủ, mới có thể dò xét lẫn nhau, lẫn nhau xúc tiến. Ba cái sân quản sự như thế, Mã Thắng cùng Chu Xuân cũng như thế. Người đi đem này Thiệu Chính Bình, Hàn Đích, Dương Đại Hưng ba người gọi tới. Triệu Như Hy đối Mã Thắng nói, này ba người đúng là tiểu hồng hoa đến đến nhiều nhất ba vị. Chỉ chốc lát sau, kêu ba người bị kêu tiến bảo, Triệu Như Hy đem đối ba người nhân mệnh nói, lại nói, các người ba người quản lý sân, ta sẽ tiến hành không định kỳ kiểm tra, vô luận là nhân viên. Chứng mục vẫn là sinh hoạt an bài đều sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá, liền cùng như bây giờ. Nàng chỉ chỉ trên tường tiểu hồng hoa bảng. Mỗi tháng bình một lần, mỗi tháng tốt nhất cái kia có khen thưởng, kém cỏi nhất cái kia tương ứng muốn khấu tiền tiêu vặt. Cơ sở tiền tiêu hàng tháng vì mỗi người 4 lượng bạc, làm tốt lắm tiền thưởng vì hai lượng, đệ nhị danh một hai, làm được kém cỏi nhất coi tình huống mà định, hoặc không thưởng không khấu, hoặc khấu nửa tiền. Ba người tức khắc cùng tiêm hóa gà giống nhau, hận không thể hiện tại liền vén tay háo làm việc. Đến lúc đó ta sẽ chế định tương ứng quản lý điều lệ chế độ, các người đối với các ngươi cấp giới cũng muốn tiến hành kiểm tra đánh giá, căn cứ bọn họ biểu hiện có thưởng có phạt. Triệu Như Hi nói, những lời này vừa ra, không riêng gì kêu ba người, đó là Mạ Thắng, Cao Vệ Cường, Chu Xuân ba người đều tinh thần rung lên, xoa tay hầm hề hận không thể lập tức đi nhầm trước. Mạ Thắng Cao vệ cường ở Tuy Bình bá phủ ngây người rất nhiều năm, Chu Xuân trước kia cũng từng ở quan lại nhân ra làm việc, đó là thiệu chính bình ba người đều là tội quan ra bán đi ra tới, nếu không từng đã làm tiểu quản sự, nếu không liền ở nguyên chủ tử bên người đã làm người hầu. Bọn họ đều hiểu biết gia đình giàu có quản lý hình thức, đều là mặc kệ ngươi làm tốt làm chuyện xấu, tiền tiêu hàng tháng đều là cố định. Chỉ có đương tiếp xúc đến chủ tử, chủ tử đối với ngươi làm sự cảm giác vừa lòng, mới có thể tùy tay đánh thưởng cho nên trong phủ tất cả mọi người liều mạng hướng chủ tử trước mặt t những cái đó sẽ lỉnh hót có thể nói có thể thảo chủ tử thích liền thường xuyên có thể được đánh thưởng nghiêm túc làm việc sẽ không lỉnh hót cũng chỉ có thể thành thành thật thật lấy cố định tiền tiêu hàng tháng giống triệu như hi như vậy trực tiếp đem điều lệ chế độ viết ra tới muốn làm cái gì không thể làm cái gì làm được cái gì trình độ đều rõ ràng chỉ cần đạt tới yêu cầu Là có thể đoạt giải kim, thả tiền thưởng kim ngạch cấp bậc cũng là cố định. Mà phía dưới người, chỉ cần nghiêm túc làm việc liền hảo, không cần vắt vóc tìm như kế đi lấy lòng định hót chủ tử. Bọn họ đều là kiên định làm việc người, tự nhiên càng thích loại này hình thức. Đặc biệt là Chu Xuân cái này vừa mới đi nhậm trước quản gia, cảm thấy chủ tử cái này chế độ vừa ra tới, hắn đối ba cái sân quản lý cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Trong lòng đối triệu như hi càng thêm bội phục. Triệu Như Hi lại đem nàng định ra tới ba cái làm chọn mua cùng 9 làm hộ viện gọi tới, gõ, cố gắng bọn họ một phen. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai cái ta gọi người mang các ngươi đi xưởng. Nàng nói, làm những người này trở về, nàng lại đem tuyển ra tới chuẩn bị làm phòng thu chi 6 cá nhân gọi tới, các ngươi toán học hảo, ta tính toán về sau cho các ngươi làm phòng thu chi, các ngươi nhưng có ý kiến. Trong đó hai cái cô nương kinh hỉ mà ngẩn đầu lên nhìn về phía Triệu Như Hy. Không riêng các nàng, đó là Chu Xuân cũng thực giật mình. Hắn nói, cô nương, quý nhi nàng, cũng có thể làm phòng thu chi. Vì cái gì không? Nàng ở toán học này một khối thập phần có thiên phú. Triệu Như Hy chỉ chỉ trên tường kia chương biểu, ngươi nhìn xem, mỗi lần toán học trắc nghiệm nàng đều là cầm cờ đi trước. Nhưng, nhưng nàng là cái cô nương. Chú Xuân lại nói, tuy nói cũng có nữ tử làm phòng thu chi, nhưng kia đều là nữ nhân khai cửa hàng, tỉ như nữ trưởng bày theo phường linh tinh cửa hàng. Nhưng vừa rồi hắn nghe chủ tử nói, sưởng Thỉnh đều là ngọc thợ, thợ gen cùng thợ muộc, như vậy khai cửa hàng cũng cùng này đó tương quan. Như vậy cửa hàng, là như thế nào cũng sẽ không làm nữ tử làm trưởng quay Nam tử làm trưởng quầy cùng tiểu nhị, lại làm nữ tử làm phòng thu chi, này liền rất kỳ quái. Triệu Như Hi không có để ý đến hắn, hỏi trước Chu Quỳ Nhi cùng bên người nàng nữ tử Vân Cẩm, làm trướng phòng tiên sinh, là muốn thường xuyên cùng nam tử giao tiếp, xuất nhập sưởng. Các ngươi nghĩ kỹ, nếu không muốn, ta có thể cho các ngươi an bài mặt khác vị trí. Vân Cẩm không đợi Chu Quỳ Nhi nói chuyện, liền tiến lên một bước, hành lễ nói, nô Tỳ nguyện ý làm phòng thu chi. 321 chương 321 tới làm sự. chương 321 tới làm sự. Chú Quỳ Nhi nhìn phụ thân liếc mắt một cái, cũng tiến lên một bước, nô tỉ cũng nguyện ý. Triệu Như Hy lúc này mới đối Chu Xuân nói, nếu ngươi cảm thấy không ổn, có thể trở về thương lượng, ngày mai phía trước phải cho ta hồi đáp. Chu Xuân chỉ là không nghĩ tới nữ tử cũng có thể làm phòng thu chi, sự thiệp nữ nhi, cho nên mới muốn hỏi rõ ràng. Lúc này thấy nữ nhi chính mình nguyện ý, hán đảo không lại ngăn trở, Quỳ Nhi đã làm ra lựa chọn, tiểu nhân tử sẽ không lại tiến can thiệp. Chịu như khi nhìn về phía hai nữ tử, làm phòng thu chi, không chuẩn về sau các ngươi việc hôn nhân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng Nếu nhất thời tưởng không rõ ràng lắm không quan hệ, ngày mai lại cho ta hồi đắp cũng không mượn. Có chút nam nhân là thực để ý chính mình thê tử có phải hay không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cũng để ý thê tử kiếm tiền so với chính mình nhiều, so với chính mình có khả năng. Bởi vậy hai người nếu là làm phòng thu chi, Việc hôn nhân lựa chọn mặt liền sẽ hẹp rất nhiều. Cái này nàng cần thiết cùng này hai người nói rõ ràng. Nô tỷ nghĩ kỹ, nô tỷ nguyện ý làm phòng thu chi. Vân cẩm lại trước chu Quỳ Nhi một bước đáp. Chu Quỷ Nhi cũng chạy nhanh nói, nô tỷ cũng nghĩ kỹ, nô tỷ nguyện ý. Chiều như hy chiều Chu Xuân nói, Quỳ Nhi việc này không nội, nhà các người đêm nay thương nghị một chút, có kết quả ngày mai nói cho mã thắng. Đúng vậy. Chu Xuân hành lễ. Triệu Như Hy nhìn về phía mặt khác bốn người, đang muốn nói chuyện, Vân Cẩm bỗng nhiên quỳ đến trên mặt đất, Nô Tỷ cầu chủ tử ban danh. Nô Tỷ hiện tại tên này là trước đây chủ tử khởi nha hoàn danh, Nô Tỷ đã có tân chủ tử, trước kia danh liền không thể muốn. Cầu chủ tử ban danh, người trước kia tên thật gọi là gì? ngươi hiện tại là Phòng Thu Chi, có thể dùng chính mình tên thật. Vân Cẩm lắc đầu, Nô Tỷ từ năm tuổi khởi đã bị bán ra tới. Chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ bị gọi là ngũ nha đầu, họ gì cũng không biết. Nô tỷ cha mẹ đã bán nô tỷ, như vậy nô tỷ cùng ban đầu cha mẹ liền không có duyên phận. Cô nương ban tên là gì, nô Tỳ đã kêu gì. Ở huấn luyện trong quá trình, Triệu Như Hy là thực thưởng thức nữ tử này. Nàng đầu góc thanh tỉnh, tính cách cưng nghị, có thể chịu khổ, hơn nữa phi thường mà rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Người có bằng lòng hay không họ Triệu? Vân Cẩm kinh hỉ mà ngừng đầu, trật khái một cái đầu, tạ cô nương ban hân, nô tỷ nguyện ý. Bị ban cho chủ tử ra họ, là làm nô buộc thù vinh. Tỷ như trong nhà đại quản gia, thường thường bị ban họ, cũng đặt tên kêu an. Tuy bình bá phủ quản gia lưu toàn còn lại là cái ngoại lệ. Triệu như hy là cái đặt tên phế, nhất đau đầu chính là thay người đặt tên. Nàng trước cấp Vân Cẩm ban một cái họ, cũng là vì thiếu khởi một chữ. nàng cao cao gương mặt Nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, làm trướng phòng tiên sinh, nhất quan trọng chính là cẩn thận hai chữ, người đã kêu triệu cần đi. Triệu cần đại hỷ, cấp triệu như hi khái một cái đầu, nô tỷ tạ chủ tử bằng danh, nô tỷ đặc biệt thích tên này. Được rồi, đứng lên đi. Triệu như hy lúc này mới nhìn về phía những người khác, các người nếu đối làm phòng thu chi không ý kiến nói, ngày mai sáng sớm liền đi theo chu quản gia đi. Kế tiếp mấy ngày ta phải đối các ngươi tiến hành đặc thù huấn luyện. Chu Thị những cái đó sổ sách không riêng dùng chính là viết hoa chữ Hán, hơn nữa hình thức cũng không đủ đơn giản sáng tỏ. Lúc trước nàng giúp Chu Thị thẩm trướng thời điểm, nhưng đau đầu không được. Nàng đã phát hiện Thánh Diệu Hoàng Hậu đã từng sử dụng quá con số ả dập, chỉ là không có phổ cập mở ra. Kế tiếp nàng chuẩn bị làm những người này học được con số ả dập, hơn nữa dạy bọn họ đơn giản hiện đại ghi sổ phương pháp. Nàng không phải làm tài vụ, nhưng hiện đại khi ở di động áp thượng sẽ đối chính mình chướng mục tiến hành quản lý. Đối áp thượng sổ sách hình thức nhớ rất rõ ràng. Có lẽ loại này chướng mục hình thức thực bình thường rất đơn giản, xa không bằng hiện đại kế toán quản chướng phương thức như vậy toàn diện cùng đa dạng, nhưng nàng ít nhất có thể vừa xem hiểu ngay. Phòng thu chi nhóm ấn nàng phương pháp tới làm chướng về sau nàng tra khởi chướng tới cũng dễ dàng phương tiện rất nhiều. mà khác, Tài vụ là một cái công ty trung tâm. Đối chướng phòng tiên sinh tiến hành đặc thù huấn luyện, cũng là kéo gần lẫn nhau quan hệ, làm cho bọn họ đối nàng càng vì trung tâm. Cho nên cái này huấn luyện là cần thiết. Giao đãi xong này đó, triệu như hy liền rời đi thôn trang, mã thắng cùng Chu Xuân cũng đi theo nàng cùng nhau trở về Bắc Ninh. Chứ bỏ các ngũ, mặt khác thợ thủ công đều ước định hảo 5 ngày sau mới bắt đầu làm việc, Bắc Ninh tòa nhà này hiện tại còn không. Triệu Như Hy đang ở cùng Chu Xuân nói nói mấy câu, liền thấy Khang Thời Lâm gã sai vật vào được, thúc giục nói, cô nương, ngài đã trở lại. Lao thái gia làm ngài mau chút qua đi. Triệu Như Hy biết sư phụ tất nhiên là hỏi nàng giả tuấn trạch sự, hắn Lao nhân ra tính tính cấp, nàng cũng không dám trì hoãn, ném xuống Chu Xuân đám người đi hòa viện. Nghe nói ngươi bị giả ra kia nhãi danh khi dễ. Đi vào, Khang Thời Lâm lại hỏi, cụ thể sao lại thế này? Cao vệ cường tới mượn hộ viện thời điểm, đối mặt tiêu nhược đồng như vậy cái nữ tử, hắn không hảo thuật lại giả tuấn trạch nguyên lời nói, chỉ hàm hồ nói giả tuấn trạch muốn cho tuy bình bá phủ cửa nát nhà tan. Cho nên Khang Thời Lâm mới có nảy vừa hỏi. Lúc này đại bộ phận người đã đến, nghe được Khang Thời Lâm hỏi chuyện, mọi người đều ngừng tay, chiếu bên này nhìn lại đây. Cũng không phải là. Triệu Như hi đem các ngũ sự 1 năm 110 mà nói, lúc ấy các ngũ phu thê cầu ta ta nhìn nhà hắn đáng thương, lại nghĩ hắn cũng không cùng giả ra ký khế đước, cũng không tính đoạt nhà hắn thợ thủ công, ta cũng nhu cầu cấp bách ngọc thợ, liền đem cắt ngũ mang đi. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, cũng coi như là ta đoạt hắn nhìn chúng thợ thủ công. Hắn tới mắng ta vài câu, ta chịu chính là, đảo cũng không có gì. Chỉ hắn không riêng nói được nàng thấp đầu, hắn nói những lời này đó, ta nói không nên lời. Dừng một chút, nàng mới lại nói. Hắn còn uy hiếp nói muốn cho ta cửa nát nhà tan. nay liên thực quá mức. Ở chung một đoạn thời gian, họa viện người đều biết triệu như hy tính tình cực đại phương, cũng không làm nữ nhi ra xấu hổ thái độ. Lúc này thấy nàng đầy mặt xấu hổ và giận dữ, liền biết giả tuấn trạch không riêng vung lời hung ác, còn tất nhiên dùng lời nói nhục nhã triệu như hi Trong khoảng thời gian này bọn họ cùng triệu như hy học vẽ tranh, đại gia tuy vô thể trò chi danh, lại có thể trò chi thật. Hùng chi triệu như hi e của cao, có thể nói, thái độ hảo, hòa viện mặc kệ lao, tiểu nhân, đều đối nàng ấn tượng cực hảo, đại gia cảm tình cũng càng ngày càng hòa hợp. Lúc này thấy nàng bị nhục nhã, một đám đều tức giận không được. Thật là ăn gan hùn mật gấu, dám như vậy khi dễ ta đổ đệ, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh tới cửa đi không thể. Khang thời lâm đem trong tay bút một ném, nhấc chân liền đi ra ngoài, nha đầu, đi, sư phụ thế ngươi mắng hắn đi. Sư phụ bao che cho con hành vi làm triệu như hy cảm động, nhưng nàng không thể làm tóc trắng xóa sư phụ như vậy thế nàng xuất đầu. Sư phụ triệu như hy lôi kéo hắn nói, ta không cần thiết chạy đến trên cửa đi mang hắn, kia quá để cao hắn. Hắn có cha có nương, việc này nếu là chuyển tới chung cần bá lốt hai, Trung cần bá tổng hẳn là sẽ quản giáo nhi tử đi. Nếu là yêu cầu làm phiền ngài lão nhân ra đi thế hắn quản giáo nhi tử chung cần bá ra thế nào cũng phải đi trước mặt hoàng thượng thỉnh tội không thể. Hai câu khỏe miệng sự, không cần phải nháo thành như vậy. 322 chương 322 âm hắn một phen. chương 322 âm hắn một phen. huống chi, chung cần bá thế tử nói ta đoạt hắn thợ thủ công, việc này tuy có nguyên do, nhưng lại nói tiếp ta cũng có sai, liền không nên biết rõ là hắn hạ bộ yếu hại người còn đi giúp nhân ra, thật sự không cho nhà hắn mặt mũi. Ngươi tưởng là vì ta xuất đầu tìm nhà hắn hài tử không phải, nhân ra hỏi lại lên, ta cũng không quá chiếm lý có phải hay không. Nàng kéo kéo khang thời lầm tay háo, sư phụ, nếu không ngài làm khang an đi chung cần bá trong phủ cùng chung cần bá đem sự tình nguyên do nói một chút, thay ta nói lời xin lỗi. Liên nói ta không hiểu chuyện, không biết các ngũ là nhà hắn nhìn chúng thợ thủ công, thỉnh trở về, đắc tội nhà hắn, thay ta năn nỉ nhà hắn phong chúng ta tuy bình bá phủ một con đường sống. Ngài xem như thế nào? Nói, nàng cười hì hì chiều khang thời lâm chớp chấp mắt. Khang thời lâm là cái tính tình nóng nảy, địa vị cũng cao, gặp được có người chọc hắn, hắn căn bản là không cần suy xét nhiều như vậy, trực tiếp mắng trở về, thẳng đến mắng thắng mới thôi. Vốn dĩ hắn nghe tiểu đồ đệ muốn nhận túng, lập tức liền phải khiển trách tiểu đồ đệ một đốn. Nhưng xem tiểu đồ đệ bộ dáng này, lại một cân nhắc nàng lời này ý tứ, hắn tức khắc cao hứng lên. Đây là muốn tới âm A. Hắn lao nhân ra thích. Nô Tông lại là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Vừa nghe tiểu sư mội muốn làm sự, hắn đã kêu lên. Đúng rồi, sư phụ, ngài khiến cho Khang An đi một chuyến đi. Lấy ngài lão mặt mũi, cầu xin chung cần bá phóng tuy bình bá phủ một con đường sống. Hắn hẳn là sẽ cho mặt mũi đi. Khang Thời Lâm diễn tinh thượng thần, đầy mặt từ ái mà vô vô triệu như hy đầu nhỏ, vẻ mặt cảm khái. Vẫn là ta đổ đệ biết đau lòng ta, lo lắng ta lão nhân ra bị những cái đó ngang ngược vô lý người cấp khí chứ, không cho ta đi ấm ý. Hán trường hưu một hơi, thành, ta đây khiến cho Khang An đi cầu một cầu chung cần bã đi. Ai, người già rồi, không địa vị, tùy tiện tới cái A cầu A miêu đều đến khi dễ đến chúng ta trên đầu. Chúng ta trừ bỏ đi cầu một cầu người khác buông tha, còn có thể làm cái gì đâu. Thật đáng buồn A. Lời này nói được thập phần déo rất thẳng thiết, vốn dĩ hẳn là thập phần có sức cuốn hút, nhưng họa viện người tổng cảm thấy có như vậy vài phần quen thai, cảm giác quái quái. Nhưng không đợi bọn họ hồi tưởng lên, liền nghe khang thời lâm nói, văn bách à, chúng cần bá phu nhân không phải ngươi cháu ngoại gái sao. Ngươi cũng làm nhà ngươi hạ nhân đi thay ta ra chỉ vi cầu cầu tình đi. Ai, đáng thương hài tử, bị ngươi nhục nhã thành như vậy, chúng ta làm trưởng bối không thể thế nàng thảo công đạo. Phóng thấp tư thái cầu buông tha, tổng có thể thế nàng làm một lần đi. Dù sao lại không phải là ngươi tự mình đi, chỉ là phái cái hạ nhân đi, hẳn là sẽ không làm người quá mức khó xử đi. Chu văn bách lao tiên sinh tính tình cùng tiêu nhược đồng tự giống, trong mắt chỉ có họa, rất là đơn thuần. hắn lao nhân già cũng không biết tuổi lớn, vẫn là khuyết thiếu không gian 3 triệu tưởng tượng lực, tiếp thu phát họa cái này họa pháp lý niệm muốn so những người khác đều muốn khó khăn. Nhưng Triệu Như Hy cũng không ghét bỏ hắn, luôn là kiên nhẫn mà dạy dô hắn, còn tổng cho hắn lưu mặt mũi, cái này kêu lão tiên sinh trong lòng rất là cảm kích. Bởi vì hắn cùng chung Cần Bá Phu Nhân kia tầng quan hệ, Khang Thời Lâm không để cập tới, hắn cũng tính toán phái người đi theo Trung Cần Bá Phu Nhân nói nói, têu nàng quản thúc giả tuấn Trạch, đừng làm cho giả tuấn Trạch làm ra đại sai sự tới. Khang Thời Lâm vừa nói, hắn cũng không nghĩ nhiều, vội không ngừng liền đáp ứng rồi, nói. Hẳn là, hẳn là, nay liên không cần đi. Chịu như hi có điểm không đành lòng đem Chu Văn Bách vị này đơn thuần lao tiên sinh kéo xuống nước. Như thế nào không cần. Đại gia theo ngươi học họa, thừa ngươi tình, hiện tại bất quá là thế ngươi cầu tình nói một lời, đều liền khó xử thượng. Khang thời lâm nói, còn hướng họa viện nhìn lướt qua. Có kia cơ linh, đông nhiên cảm thấy bọn họ họa viện này 13 cá nhân hình thành một cái tiểu đoàn thể cũng không tồi lập tức tỏ thái độ nói, ta cũng phải hạ nhân đi cầu cái tình đi. Cùng là cùng nhau học họa, khô một tiên sinh đều như vậy nói, lại có người xung phong nhận việc, những người khác liền cảm thấy chính mình không tỏ thái độ không tốt, lập tức cũng nói, ta cũng làm người đi thôi. Ta cũng làm người đi. Lập tức tất cả mọi người tỏ thái độ. Nô Tông Minh Bạch Khang thời lâm ý tứ, tiến thêm một bước đánh thức đại gia, chúng ta này 13 cá nhân đều cùng tiểu sư mội học họa, thừa nàng tình. Về sau nàng bị người khi dễ, chúng ta liền cùng nhau thế nàng xuất đầu. Trong kinh những người đó biết tiểu sư mội có chúng ta chống lưng, về sau muốn khi dễ nàng, cũng đến ước lượng ước lượng. Hắn chỉ chỉ chính mình biệt viện, bên kia thực mau liền phải khai ban. Chúng ta làm như vậy, cũng là thế những người đó thụ cái tấm gương Tích Thủy Chi Ân còn dũng tuyển tương báo, tiểu sư mội chính là dạy bọn họ dựng thân bản lĩnh, bọn họ thừa tiểu sư mội đại tình. Về sau tiểu sư muội gặp gỡ việc khó, bọn họ rôi tay rút một tay, không phải hẳn là sao. Triệu như hy gãi gãi gương mặt, nàng cảm giác sư phụ cùng sư huynh chơi đến có điểm đại. Nàng nhìn ngô tông liếc mắt một cái, đối diện thượng sư huynh ánh mắt. Hào đi, nàng minh bạch. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng mà xua xua tay, cười nói, sư huynh, vẫn là không phiền toái đại gia. Nghĩ đến chung cần bá thế tử cũng chỉ là nói nói, cũng không dám làm cái gì. Chúng ta lao sư động chúng như vậy, ngược lại là không tốt. Nàng cười hì hì nhìn Khang Thời Lâm, nghĩ đến sư phụ ta một người ra mặt, là có thể kinh sợ bọn đạo trích. Đúng hay không, sư phụ? Lời này đem Khang Thời Lâm phủng đến thập phần vui vẻ. Hắn vô vệ dâu nói, đó là Ta Khang Thời Lâm phái người đi cầu hắn buông tha, thế nào cũng phải hù chết chung cần bá không thể. Đến lúc đó nhà hắn nhãi danh chân đều đến bị đánh gãy, không cần phải các ngươi ra mặt. Có chút da thế không đủ ngạnh người đều ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẽ tranh cũng không đều là đầu góc đơn thuần. Có tiêu nhược đồng cùng chu văn bách loại này tâm tư đơn thuần, cũng có giống ngô tông loại này tâm nhãn tử cùng cái sảng giống nhau ra hỏa. Liền có kia tâm tư lung lay người mở miệng nói, tuy nói lần này không cần phải chúng ta, nhưng chi vi cư sĩ thủ ký tri ân chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Sau này ngươi có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chỉ cần ngôn ngữ một tiếng. Chúng ta tất nhiên đảo nghĩa không thể chối tử. Đúng đúng, đúng là lời này. Đại gia sôi nổi phụ họa Chịu như hy cảm kích mà đối đại gia hành lễ, vậy đạt tạ đại gia. Khang thời lâm vung tay lên, kết thúc cái này đề tài, được rồi, mọi người đều vẽ tranh đi. Đại gia liền không nói nữa, nghiêm túc mà họa khởi họa tới. Khang thời lâm tắc đi hậu viện, đem khang hoan cùng một cái hộ viện gọi tới, trước phân phó hộ viện. Đi trang một chút chung cần bá phủ hôm nay có hay không yến hội? Nếu không có, xem một chút chung cần bá khi nào về nhà, hoặc là đi nơi nào dự tiệc. hắn quay đầu lại dặn dò một fan Khang An, nói, ngươi cùng hộ viện cùng đi đi, miễn cho thời gian thượng không kịp. Xong xuôi sự liền không cần tới bắp ninh, ta buổi tối sẽ tự hồi phủ. Khang An cùng hộ viện đều theo tiếng đi. Đại gia vẽ một canh giờ họa, mắt thấy đến cơm chiều thời gian. Lúc này mới từng người tan đi. Khang thời lâm tiếp đón triệu như hy một tiếng, không nhanh không chậm trên mặt đất xe ngựa, cùng ngô tông, triệu như hy xe ngựa một trước một sau mà cùng nhau trở về kinh thành. Lâm chia tay trước hắn công đạo nói, nhiều mang mấy cái hộ viện, kia tiểu tử tuy không nhiều ít lá gan, nhưng để phòng tổng không sai. Đúng vậy, triệu như hy ngoan ngoan đáp Khang thời lâm không đề cập tới, nàng cũng tính toán ngày thường nhiều mang mấy cái hộ viện. Thôn trang người trên huấn luyện kết thúc, nàng thủ hạ nhân thủ thực đủ. 323 chương 323 ai không đường sống. chương 323 ai không đường sống. chung Cần Bá giả tụng lâm là cái thích náo nhiệt, thích uống rượu võ tướng. Mỗi ngày không phải đi tìm bằng hưu uống rượu, chính là làm bằng hưu về đến nhà tới uống rượu. Hôm nay hắn mới vừa cùng bằng hưu ở nhà uống lên mấy chén, cao đàm khoát luận chính cao hứng hết sức, liền nghe hạ nhân tới báo. Nói khô tiên sinh quản gia khang an tới cửa cầu kiến. gì ta lão giả cùng khô mục tiên sinh tám gậy che đều đánh không, hắn phái cái hạ nhân tới làm gì. Giả tụng lâm nghi hoặc mà cùng bằng hữu lầu bầu một tiếng, vẫn là phân phó nói, thỉnh hắn tiến bảo. Khô mục tiên sinh từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, ngày thường ở trên đường gặp được chào hỏi, hắn lao nhân ra đều hở hững. Hôm nay cái thế nhưng phái quản gia tới ngươi trong phủ. Có thể thấy được các ngươi là vào hắn lao nhân ra mắt, bá ra lợi hại, tại hạ bội phục. Bằng hưu nói nịnh hốt lời nói, làm giả tụng lâm dị thường vui vẻ. Khang thời lâm tuy không có chức quan cùng tức vị, nhưng địa vị cao cả. Quan trọng nhất chính là hắn lao nhân ra tầm mắt cao, người bình thường đều xem không tiến trong mắt. Bởi vậy có thể vào đến hắn lão nhân ra mắt, bản thân chính là một phần thù vinh. Bởi vậy giả tụng lâm không có tránh đi địa phương khác tiếp đại khang an chỉ là định chỉ uống rượu, tỉnh tay ngồi xuống một bên ghế trên, lấy tỏ vẻ đối Khô Mộc Tiên Sinh coi trọng. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân lãnh Khang An vào được. "Bà ra, Khang An có lễ." "Khang An hành lễ." "Miễn lễ." Giả Tụng Lâm khoát tay, tò mò hỏi, không biết Khô Mộc Tiên Sinh làm người tới, là vì chuyện gì. Kia mấy cái bằng hữu cũng đều không có lại ăn cơm uống rượu, một đám quay đầu nhìn Khang An. Khang An không chút hoang mang lại hành lễ. Đem giả Tuấn Trạch hạ bộ bức bách các ngũ, triệu như hi không biết nội tình xính các ngũ, hôm nay giả Tuấn Trạch chạy tới Bắc Ninh uy hiếp triệu như hy nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Vì làm tốt chuyện này, hắn lâm rời đi họa viện thời điểm còn cố ý đi tìm cao vệ cường cùng lô bá, đem giả Tuấn Trạch nói những lời này đó đều từng câu từng chữ hỏi thăm rõ ràng, cũng chặt chẽ nhớ xuống dưới. Giả Tụng Lâm kinh giận đan sen, trong miệng không ngừng nói, này nghiệt tử, này nghiệt tử. Đây là quý phủ thế tử ra nguyên lời nói, tiểu nhân thuật lại một chữ không nhiều lắm, một chữ không ít. Lúc ấy chúng ta lão thái gia nghe được lời này, thiếu chút nữa không ngất qua đi. Bị nâng dậy tới sau chảy nước mắt phái tiểu nhân tới, quy cầu bá ra dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tuy bình bá phủ một môn mấy chục khẩu người cùng hắn lao nhân ra ái đổ. Nói, Khang An quỷ tới rồi giả tụng lâm trước mặt. Giả tụng lâm giống như bị con bò cạp chập giống nhau nhảy dựng lên. Tránh đi khang an này một quỳ, lại chạy nhanh tự mình đi dự hắn, là khuyển tử sai, khuyển tử sai. Khang quản gia vạn chi bằng này. Khuyển tử đó chính là nói Hiếu nói vượng, thuận miệng phóng tàn nhẫn lời nói, không thể coi là thật. Ta giả tụng lâm bất quá là cái nho nhỏ bá ra, tứ phẩm võ tướng, nào có cái gì năng lực làm tuy bình bá phủ cửa nát nhà tan. kia bất quá là khuyển tử biệu đặt lung tung. Người trở về cùng lão tiên sinh nói nói trăm triệu không thể coi là thật. Khang An đừng nhìn dung mạo không sâu sắc, nhưng hắn có thể bị Khang Thời Lâm nhìn trúng, nhiều năm mang theo trên người, không riêng năng lực cường, kỹ thuật diễn cao, vẫn là cái có võ công trong người. Mặc dù giả tụng lâm dùng sức kéo túm, hắn cũng chết sống không đứng dậy, còn khóc đến một phen nước múi một phen nước mắt, năm mê tới tuổi lão đầu nhi thoạt nhìn phá lệ đáng thương, không có năng lực, quý phủ thế tử nào dám nói lời này. Đã nói như vậy, kia khẳng định liền có năng lực. Mặt khác hắn còn nói muốn cường nhà ta lão thái ra tiểu đồ đệ. Đáng thương nhà ta lão thái gia sự cách 20 năm lại thu đồ đệ, đối tiểu đồ đệ yêu thương không được, một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói, lại phải bị quý phủ thế tử như vậy nhục nhã. Lúc ấy triệu ngũ cô nương liền phải đi tìm chết, vẫn là họa viện mọi người ngăn lại nàng. Họa viện mọi người lúc ấy đều sôi nổi muốn tới hướng quý phủ cầu tình, cầu quý phủ dơ cao đánh khẽ. Vương tha tuy bình bá phủ, vương tha triệu ngũ cô nương. Vẫn là nhà ta lão thái gia ngăn cản, nói tự nhận còn có hai phân bạc diện. Không chuẩn bá ra xem ở hắn lão nhân ra cái mặt ra kia thượng, có lẽ sẽ bỏ qua hắn tiểu đồ đệ một con đường sống cũng chưa biết được. Cho nên liền trước phái tiểu nhân tới thử xem xem, xem bá ra có thể hay không cho hắn lão nhân ra hai phân bạc diện, bỏ qua cho hắn tiểu đồ đệ. Lời này nói quả nhiên đáng thương. Môi ở một bên bên kia mấy cái bằng hữu đều mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, nhìn về phía Giả Tụng Lâm ánh mắt cũng quái quái. Nói tới đây, Khang An còn thật mạnh chiều Giả Tụng Lâm khái một cái đầu, cầu xin bá gia, buông tha Tuy Bình bá phủ, buông tha Triệu Ngũ cô nương đi. Giả Tụng Lâm một trương mặt già sớm đã đỏ lên thành màu gan heo. Khang thời Lâm là người nào? Đó là liền hoàng thượng đều dám mắng, hoàng thượng cũng nguyện ý làm hắn mắng chủ nhân. Mà hắn Giả Tụng Lâm tính cái thứ gì? Ở này đó bằng hưu trước mặt, hắn có lẽ là cái bá gia, là cái võ tướng, nhưng ở khang thời lâm trước mặt thì đều không phải. Nếu là khang thời Lâm chết nắm hắn không bỏ, hắn cái này tứ phẩm võ tướng có thể hay không làm còn hay nói. Phải biết rằng ở hoàng thượng trong mắt, khang thời Lâm cái này biểu thúc là không thể thay thế, nhưng hắn giả tụng lầm cái này tứ phẩm võ tướng là có thể tùy tiện thay đổi người tới làm. Giả Tuấn trạch phạm và hốn, khang thời Lâm nếu là đánh tới cửa tới. Chỉ vào mùi hắn mắng, hắn nhưng thật ra không sợ. Nếu bị lao tiên sinh mắng qua, việc này liền như vậy đi qua. Mặc dù hoàng thượng cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhiều nhất nghị công sự đường khẩu thuận miệng nói một câu, têu hắn nhiều quản giáo nhi tử. Trong kinh người cũng nhiều nhất nghị luận hai câu liền đi qua. Nhưng lão nhân khen ngược, không ấn kịch bản ra bài, khinh phiêu phiêu phái cái quản gia tới cấp hắn khái một cái đầu, liền trực tiếp đem hắn cùng chung cần bá phủ đặt ở trên lửa nướng. Làm hắn đặt tại mặt trên hạ không tới, hoàn toàn đã không có đường lui. Khang thời lâm đầu là như vậy hảo thấp sao? Cầu xin ngươi này ba chữ là như vậy dễ nghe sao? Khang quản gia đầu là như vậy hảo tiếp sao? Đều bức cho lão tiên sinh thấp hèn hắn cao ngạo đầu, phái người tới cửa tới cầu tình, hắn chung cần bá phủ cuồng vọng kiêu căng bốn cái chữ to, sợ là muốn khắc vào chán thượng, rốt cuộc mặt không đi. Nhà hắn Cẩu nhi tử vừa mới mới phóng lời nói muốn cho nhân ra cửa nát nhà tan, hiện tại nhân ra phái cái hạ nhân tới, liền trực tiếp có thể làm cho bọn họ cửa nát nhà tan. Hào tan nhẫn chiêu số. Vẫn là nhất chiêu như thế nào đều phá giải không được dương yêu. Vài vị bằng hưu cũng nghĩ kỹ điểm này, lại xem giả tụng lầm kia bộ dáng, càng thêm như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, ở nơi đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Xấu hổ không được. Khương quản gia ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta giải thích, nhà ta cái kia hôn trưởng, khả năng các ngươi không rõ ràng lắm, đó chính là cái không lựa lời, tùy ý nói lung tung chủ nhân, kỳ thật phóng hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám làm cái gì. Bất quá hắn đối nhân ra một cái tiểu cô nương nói loại này lời nói, đó là ngàn sai vạn sai, không cần lao tiên sinh nói, ta cũng muốn đánh gãy hắn chân chó. Nói hắn lại dùng sức đi đỡ Khương An, rất có Khương An nếu là không đứng dậy, Hắn liền trực tiếp quỷ gối Khang An đối diện giá thức. Khang An nơi nào sẽ làm hắn quỷ. Nay một quỷ, tính chất chẳng phải liền thay đổi sao. Hắn thuận thế đứng lên, lau nước mắt nói, bá ra cũng đừng nói không dám nói. Mặc kệ quý phủ thế tử là như thế nào người, cũng không nên như vậy đi nhục nhã nhà ta láo thái gia tiểu đồ đệ. Triệu ngũ cô nương còn vẫn là nhà ta láo thái gia tiểu đồ đệ, là tuy bình bá con vợ cả cô nương đâu. Quý phủ thế tử đều dám như vậy đục nhã nàng, huy hiếp nàng. Mặt khắc vô quyền vô thế người sợ là trực tiếp liền không có đường sống. Cái kia các ngũ còn không phải là cái sống sở sở ví dụ sao. 324 chương 324 đón xe. chương 324 đón xe. Ta, ta giả tụng lâm nghe được lời này, cả người cùng liền rơi vào động băng lung giống nhau, cả người lạnh băng. Lời này nếu là truyền tới hoàng thượng trong hai bọn họ còn có đường sống sao. Hắn há mồm tưởng biện giải, lại phát hiện Khang ăn nói có lý có theo, hắn hoàn toàn tìm không thấy lời nói tới phản bác, tức khắc gấp đến độ một chắn hãn. Khang quản gia, ngươi yên tâm, chờ kia hôn trướng trở về, ta tất nhiên đánh gây hắn chân chó, làm hắn đi cấp khô một tiên sinh cùng triệu ngũ cô nương nhận lỗi. Hắn chỉ phải lăn qua lộn lại mà nói những lời này. Nhận lỗi liền không cần. Chỉ cần buông tha tuy bình bá phủ, Bung tha triệu ngũ cô nương, đừng làm cho triệu ra cửa nát nhà tan liền hảo. Khang An nói xong lời này, lễ phép mà làm vai chào lui đi ra ngoài. Giả tụng lâm thỏ tay, muốn lại cùng Khang An lại giải thích vài câu, nhưng phát hiện hắn mặc dù lưu lại Khang An, cũng nói không nên lời khác lời nói tới, chỉ phải ủng phí mà bung tay. Xem hắn như vậy, tựa hồ không duyên cớ giả rồi vài tuổi. Hắn lấy lại bình tĩnh, quay nhanh cân não nhìn xem có thể hay không cứu lại một chút. Suy nghĩ nếu không phải hẳn là tới trước trước mặt hoàng thượng đi cáo tội một tiếng. Hắn chủ động thừa nhận sai lầm, dành trước cấp hoàng thượng giải thích giải thích, hoàng thượng hẳn là sẽ không quá mức trách cứ hắn cùng nhi tử đi. Nhưng nếu khang thời lâm lão tiên sinh đến bọn họ nơi này tới phát tiết liền từ bỏ, cũng không tính toán đi trước mặt hoàng thượng cáo chẳng đâu. Rốt cuộc nhà hắn nghiệt tử đắc tội chính là triệu ngũ cô nương mà không phải khang thời lâm bản nhân. Khang thời lâm đi cáo chạm. Có chút chuyện bé xé ra to đi. Như thế như vậy, kia hắn chủ động đi cáo tội, chẳng phải là không đánh đạ khai. Kia mấy cái bằng hữu thấy Khang An đều đi rồi, giả tụng lâm còn đứng ở nơi đó phát ngốc, sắc mặt thay đổi thất thường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hơn nữa ra như vậy sự, nói vậy giả tụng lâm cũng vô tâm tình theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu, thế nào cũng phải tìm cái kiêu nghiệt tử tới đánh cái chết khiếp không thể. Bọn họ cho nhau lướt nhau, đều đứng lên. Đi tới nói, bà già, chúng ta cũng ăn được, trong nhà còn có chút sự đến xử lý, liền trước cáo tử. Giả tụng lâm hiện tại tâm loạn như ma, tự nhiên sẽ không lưu bọn họ, cứ một trường gương mặt tươi cười cùng mấy người hàn huyên vài câu, lại dặn dò, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm, sự tình quan chúng ta chung cần bá phủ thanh danh, còn thỉnh vài vị không cần ngoại chuyện, làm ơn làm ơn. Hắn đem quản gia gọi tới, hôm tiêu cái ta phải kia mấy con ngự tứ cung lùa, Người lấy ra tới, đưa vài vị lao ra mỗi người hài thất. Thấy mấy người thoái thác, hắn nói, này đó cung lửa nguyên liền tính toán cho các ngươi mang về, đại gia đường khách khí. Mấy người biết nếu không thu, liền cung cấp với không đáp ứng bất truyền nhàn thoại, tất nhiên phải đắc tội giả tụng lâm. Lập tức không hề thoái thác, chắp tay nói lời cảm tạ sao rời đi. Người vừa đi, giả tụng lâm sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, phân phó nói, người tới, cho ta đem kêu nghiệt tử trộm tới. Gia Pháp Hầu Hạ Giả Tuấn Trạch làm Trung Cần Bá Phủ Thế Tử, lại bị giữ ngoài, chính là bởi vì Trung Cần Bá Phu Nhân chỉ có như vậy một cái thân sinh nhi tử. Trung Cần Bá Phu Nhân ra địa vị còn so Giả Tụng Lâm muốn cao. Giả Tụng Lâm có thể ở trong triều nhậm trước, toàn dựa nhạc ra giúp đỡ. Cho nên Trung Cần Bá Phu Nhân ở nhà thập phần cường thế, đem đứa con trai sủng đến vô pháp vô thiên. Lúc này Giả Tuấn Trạch đang ở cùng tiểu quan nhi pha chỗ đầu, nghe được thân cha triệu hoán. Lưu luyến mà bung ra tiểu quan nhi tới rồi tiền viện không nghĩ tới còn không có phản ứng lại đây đã bị giả tụng lâm thét ra lệnh làm hạ nhân đem hắn trói lại cầm bản tử đấu võ chờ chung cần bá phu nhân nghe được tin tức tới rồi khi giả Tuấn Trạch đã bị đánh hai mươi mấy bản tử cả người đều ở vào nửa vượng mê trạng thái người cái lao giả chết tiệ lao nương liều mạng với người nơi này chung cần bá phủ nháo đến gà bay chó sủa bên tia triệu như Hy đang ngồi ở trong xe ngựa Mặt vô biểu tình nhìn ngoài xe triệu như ngữ, im lặng không nói. Lần trước là triệu tĩnh lập đến đầu hẻm tới cả nàng xe ngựa, hôm nay đến phiên triệu như ngữ. Tỉ tỷ, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không làm ta lên xe ngựa đi, hoặc là ngươi đi ta kia trong viện ngồi ngồi. Triệu như ngữ năn nhỉ, biểu tình thập phần đáng thương. Không cần, có chuyện ngươi liền ở chỗ này nói, ta còn muốn chạy về ra ăn cơm đâu, quá muộn tổ mẫu sẽ lo lắng. Triệu như hy vô tình cự tuyệt. Triệu như ngữ cắn cắn ngôi, ở chỗ này nói. Không có phương tiện. Không nói liền tính. Triệu như hi nhất xem không được nàng này một bộ bạch liên hoa tư thái, ngẳng đầu liền muốn kêu lô bá đánh xe. Đừng đừng đừng, ta đây liền ở chỗ này nói. Triệu như ngữ vội vàng nói. Nàng nhìn cao vệ cường liếc mắt một cái, thấy hắn không có lảng tránh ý tứ, chỉ phải mở miệng nói, ta nghe nói. Bình Nam Hầu Thế Tử từng tới cùng ngươi cầu quá thân. Triệu như hi không kiên nhẫn, đừng từng câu thử, có chuyện nói thẳng. Triệu như ngữ chạy nhanh nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, tỷ tỷ ngươi có thể đáp ứng. Chỉ cần nhắc nhở hắn một tiếng, làm hắn đến lúc đó đừng trung kế, hắn tất nhiên sẽ không chết ở trên chiến trường. Bình Nam Hầu Thế Tử muốn thân phận có thân phận, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, phóng nhãn toàn bộ kinh thành. So với hắn càng ưu tú còn không có đính thân nam tử cơ hồ đã không có. Làm cho cao vệ cường, lỗ bá cùng thanh phong, điểm dáng mặt nói những lời này, với nàng như vậy cái tiểu cô nương mà nói là thập phần thẹt thùng, hướng chi còn đề cập đến trọng sinh. Nhưng triệu như hi không cho nàng đơn độc nói chuyện cơ hội, triệu như ngữ liền cố ý nhắc tới đời trước sự, hảo kêu triệu như hy lại không dám như vậy có lệ nàng. Hết hy vọng đi. Triệu như hy nhàn nhạt mà nhìn nàng. Ngươi muốn đi gả phó nhị cứ việc gả, ta là tuyệt đối không có khả năng vì thành toàn ngươi liền đi gả phó đại, ngươi mặt còn không có như vậy đại. Nàng quay đầu phân phó, lô bá, chúng ta đi. Triệu như ngữ hận chết đời này triệu như hy cầu tính tình, quả thực cùng hầm cầu cục đã giống nhau lại xú lại ngạnh. Nàng thừa dịp xe ngựa nhất thời còn không có khởi động, hướng về phía triệu như hy ngữ khí cường ngạnh nói, này lại không phải vì ta. ta nói này đó đều là vì ngươi hảo không gả phó thế tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cấp chung cần bá thế tử không thành. Triệu như hy vốn dĩ bình đạm sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nhìn về phía triệu như ngữ đôi mắt cũng mang theo hàng quang, lần tới nếu là lại làm ta nghe được ngươi đem ta cùng kia xuất sinh liền ở bên nhau nói, ta thế nào cũng phải kêu ngươi biết cái gì kêu nhật tử gian nan. Ngươi hiện tại còn có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện, chỉ là bởi vì trước kia ngươi không cố ý làm hại qua ta. Ta không cùng ngươi so đo. Nếu là trêu cho ta, ngươi liền hồi tiểu dung thôn làm hứa ra cô nương đi thôi. Triệu như ngữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng biết, bằng triệu như hy hiện tại thân phận địa vị, chỉ cần hứa chỗ tốt cấp triệu nguyên lương cùng triệu tĩnh lập, triệu nguyên lương cùng triệu tĩnh lập tất nhiên sẽ đem nàng đưa về tiểu dung thôn. Ngắm lại kia rách tung toé dơ bẩn thôn cùng phong úc, nàng liền không rét mà run. Nhìn xe ngửi chậm rãi đi trước. Nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, lại hướng về phía xe ngược đều, ta bất quá là cảm thấy đây là một môn hảo việc hôn nhân, tới khuyên khuyên ngươi. Ngươi nếu là không muốn liền tính, ta nhưng không trêu cho ngươi. Ngươi! Thì, ngươi đừng nóng giận. Chịu Như Hi lười đến phản ứng nàng, thẳng đi. Trở lại trong phủ, chịu Như Hi đem chuyện này cùng Chu Thị nói, nói, chúng ta trong phủ sự, không hai ngày liền chuyển tới bên kia đi. Rốt cuộc là ai chuyển ra đi? Nếu là chuyện này chuyển đến mãn kinh thành người đều biết, nương, ngài chính là biết hậu quả. 325 chương 325 chúng ta cũng đến ra mặt. chương 325 chúng ta cũng đến ra mặt. Nàng không để bụng thanh danh, chu thị để ý nàng nói như vậy, chú thị tất nhiên muốn thanh toán hạ nhân. Tuy bình bá phủ hạ nhân, vẫn là đến chỉnh đốn chỉnh đốn mới hảo. chu thị sắc mặt cũng thập phần khó coi. Đại phòng cùng nhị phòng. Tam phòng tuy phân ra, nhưng hạ nhân bởi vì phần lớn là người hầu, lẫn nhau đều có thân thích quan hệ. Đại phòng muốn cùng nhị phòng, tam phòng đoạn đến hoàn toàn, cơ hội không có khả năng. Yên tâm, lần này sự ta sẽ điều tra rõ. Cùng bên kia có trực thuộc thân thích quan hệ, ta sẽ làm bọn họ lựa chọn, hoặc trực tiếp bán đi. Về sau ta cũng sẽ tăng mạnh xuất nhập thượng quản lý. Giống nhau không có việc gì, đều sẽ không nhường giả phủ. Những cái đó tới thăm người thân cũng sẽ làm ra hạn chế. Triệu như ngữ bên người đại nhà hoàn phụ sơ, cha mẹ huynh tẩu đều còn ở bá phủ bên này. Nàng đánh thăm cha mẹ cờ hiệu tới bá phủ tới đi một chuyến, trước kia không chú ý này đó phương diện, chú thị cũng liền không có nhiều hơn quản thúc. Đang nghe triệu như hy đối toàn bộ cục diện chính trị phân tích sau, chú thị cũng ý thức được lại không tăng mạnh đối hạ nhân quản lý, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa lần này sự tình. Nàng quyết định phải hảo hảo đối hạ nhân tiến hành rửa sạch Triệu Nguyên Huân dùng cơm thính Vừa lúc nghe được hai mẹ con này đối thoại Hắn thực tán đồng mà đối chú thị nói Sắc thật yêu cầu rửa sạch một chút Lao phu nhân đến sau Người một nhà ăn xong rồi cơm Chuyển rời đến Lao phu nhân nhà chính ngồi xuống Triệu Như Hi lúc này mới đem hôm nay sự cùng ba cái trưởng bối nói Nàng ở bên ngoài cùng người nổi lên tranh chấp Là cần thiết nói cho trong nhà đại nhân Nếu không người trong nhà không có phong phạm, thực dễ dàng ra vấn đề. Ba người giật nảy mình, chợt liền thập phần tức giận. Người này như thế nào có thể như vậy? Chính mình dùng bị hội thủ đoạn bức cho nhân ra thợ thủ công cùng đường, còn có mặt mũi chạy đến ngươi trước mặt nói loại này lời nói. Trung cần bá phủ cũng không phải cái gì đứng đầu nhân ra, dưỡng ra loại này hài tử, sẽ không sợ cấp trong nhà chiêu hòa sao. Lao phu nhân tức giận đến muốn chết. Chu thị tắc trực tiếp hành động. Xoay mặt nhìn về phía Triệu Nguyên Huân nếu không ngươi ngày mai cái đi vệ quốc công phủ đi một chuyến, cầu xin bọn họ, làm cho bọn họ phái cá nhân đi chung cần bá phủ cầu cái tỉnh. Khô mục tiên sinh đều vì Hy Tỉ Nhi làm được tình trạng này, chúng ta làm phụ mẫu cũng không thể thờ ơ. suốt ở phía sau chỉ làm khô mục tiên sinh vì Hy Tỉ Nhi xuất đầu, người khác còn không biết thấy thế nào chúng ta nột, liền cho rằng chúng ta đã lâm vào vũng lầy rốt cuộc bò không đứng dậy. Là cá nhân đều có thể tới dấm lên một chân. Đúng đúng đúng, nhất định đến đi. Kinh sợ một chút bọn đạo trích, nếu không còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Lao phu nhân cũng nói. Đây cũng là nàng mấy năm nay chết chống không cho tuy bình bá phủ cái giá đổ duyên cớ. Chỉ cần ngươi lộ ra chút bại tướng, người khác cho rằng ngươi dễ khi dễ. Khi thật là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều dám đến đánh ngươi ra chủ ý bọn họ kia mấy cái hảo thôn trang, đoạn đường không tồi cửa hàng. Thế nào cũng phải bị người nghĩ cách cường mua đi không thể. Triệu Nguyên Huân cũng rõ ràng điểm này. Hắn nói, Hảo, ta ngày mai cái liền đi. Đem lần trước ngươi đào làm ra lão sơn tham cầm đi. Láo phu nhân lại nói, đưa một lần lễ trọng, về sau cũng nhiều đi lại đi lại. Như vậy sao được? Đó là nhi tử cố ý vì ngài đào làm ra, liền như vậy một gốc cây. Tặng người, ngài nơi này liền không có. Triệu Nguyên Hân không đồng ý. Phụ thân qua đời khi đem trong nhà tồn tốt nhất dược liệu đều hao hết, trong nhà tình trạng lại không bằng từ trước, muốn thu thập tốt hơn dược liệu bị đều không dễ dàng. Mắt thấy mẫu thân tuổi tác càng lúc càng lớn, lần trước tuy nói là làm bộ, lao phu nhân chúng do sự vẫn là đem triệu nguyên hơn sợ tới mức không nhẹ. Trong khoảng thời gian này hắn bán của cải lấy tiền mặt một ít đồ cất giữ, tốn số tiền lớn cho mẫu thân mua một gốc cây mấy trăm năm phân lao sơn hàm chính là bị ở thời điểm mẫu chốt dùng để điều mệnh. Thứ này khó được, cho dù có, cũng hơn phân nửa đưa đến đứng đầu hào môn đi, rốt cuộc nhân ra ra nổi giá tiền. Hắn thật vất vả đào làm cho một gốc cây, nếu là tặng đi ra ngoài, về sau cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể mua được như vậy thứ tốt. Cha, ngài đừng lấy tổ mẫu nhân xâm đi tặng người. Nhìn xem trong nhà có cái gì chứ hàng, tùy tiện đưa một phần hơi hậu một chút lễ là được. Chịu Như Thi nói... Ta cảm thấy nếu vệ quốc công phủ tưởng bán chúng ta ân tình này, ngài mặc dù không tiến lễ trọng, bọn họ cũng sẽ phái người đi nói. Nếu bọn họ không nghĩ bàn ơn lấy lòng, ngài mặc dù đưa hai cây nhân sâm, bọn họ cũng sẽ không vì đồ vật thay đổi chủ ý còn phải xem vệ quốc công phủ cùng chung cần bá phủ vị trí vị trí cùng trợ doanh. Triệu Nguyên Huân tức khắc linh ngộ, nếu vệ quốc công trong phủ cùng chung cần bá phủ là cùng trợ doanh, đưa lại trọng lệ hắn đều sẽ không giúp chúng ta. Nếu là đối địch trợ doanh, mặc dù không tiến lễ bọn họ đều tưởng đối chung cần bá phủ dẫm lên một chân. Chịu như hy gật gật đầu, đúng là. Nhưng nếu vệ quốc công phủ không đứng thành hàng đâu? Lao Phu Nhân hỏi. Trong kinh thành rất nhiều người ra đều không muốn trộn lẫn tiến đoạt đích chi tranh, vệ quốc công phủ không chuẩn chính là này một loại. Vậy xem bọn họ đối chúng ta trong phủ tình nghĩa. Nếu có tình nghĩa, tặng lễ liền sẽ hỗ trợ, nếu là không muốn rút. Sau này chúng ta đối bọn họ cũng có khắc quá cao chờ mong. Chu thị tổng kết, tóm lại đưa một cái lễ, là có thể thí ra rất nhiều đồ vật tới. Không sai. Triệu Như Hi nói. Có sư phụ ngươi ra tay, chúng cần bá phủ lần này hẳn là sẽ đã chịu trừng phát đi. Chu thị lại hỏi. Triệu Như Hi lắc đầu, không nhất định. Phòng trừng cũng liền gian rẻ vài câu, sẽ không có trở ngại. Ba vị trưởng bối vừa vặn tốt lên tâm tình lại trầm đi xuống triệu nguyên hơn ngồi không yên. Hắn đứng lên, hiện tại thừa dịp còn không có cấm đi lại ban đêm, ta tìm vài thứ chạy nhanh đưa đến vệ quốc công phủ đi. Ngày mai sáng sớm lại đưa, bọn họ còn phải thượng triều, không kịp xử lý, việc này không biết lại muốn kéo dài tới khi nào. Nếu là do so sư phụ ngươi muộn quá nhiều, hoàng thượng dân dạy qua đi vệ quốc công phủ nhân tài đến, vậy không ý nghĩa? Lao phu nhân chạy nhanh nói, mau đi, mau đi. Đi ta kêu nhà kho chọn đồ vật. Không cần, đi ta nơi đó chọn đi. Chú Thị cũng đứng lên. lão phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân đều phúc hậu, động đều là trong phủ đồ vật cùng bọn họ tư khố, cơ bản bất động nàng của hồi môn. Có đôi khi bất đắc dĩ động, lúc sau cũng sẽ bổ trở về. Luận thứ tốt, chỉ có nàng nơi đó nhiều nhất. Không câu nệ nơi nào, chọn thích hợp chạy nhanh đi. Triệu Như Hi không có gì thứ tốt, liền tư khố đều không có. Bác cũng không nhiều lắm, còn phải làm đồ vật khai cửa hàng. Đối chính mình gây ra việc này, nàng thương mà không giúp gì được. Bất quá nàng muốn mượn việc này tiếp theo bàn đại cửa, chỉ có thể tạm thời như vậy. Đãi bọn họ hai vợ chồng rời đi, láo phu nhân lại lo lắng hỏi triệu như hi chúng cần bá phủ sẽ không thật trả thù chúng ta đi. Sẽ không? Kinh thành tất cả mọi người nhìn chầm chầm đâu. Nhà chúng ta có cái cái gì không ổn? Đại gia đầu một cái liền phải hoài nghi nhà hắn. Bọn họ bảo hộ chúng ta còn không kịp, sẽ không ra tay trả thù. Lao phu nhân lúc này mới yên lòng. Tổ mẫu, nếu không có gì sự ta liền về trước trong viện đi. Triệu Như Hi đứng dậy, tinh thái còn ở bên kia vẽ tranh đầu. 326 chương 326 tìm hiểu tin tức. chương 326 tìm hiểu tin tức. Ăn cơm xong. Triệu tinh thái đã bị Chu Thị Mệnh lệnh Chu mama Ma áp đi tu trúc viện. Triệu Như Hi bởi vì có việc muốn nói, cho nên mới giữ lại. Đi thôi đi thôi. lão phu nhân phất tay, nhìn Triệu Như Hi bóng dáng biến mất ở cửa, thật dài mà thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này hệ thống bị Triệu Như Hi vắng vẻ, cũng so trước kia ngoan rất nhiều, ít nhất sẽ không ở Triệu Như Hi cùng người ta nói lời nói thời điểm lung tung ở nàng trong đầu hạt ồn ào. Lúc này triệu như hy chân mới vừa bước ra chính viện, hệ thống thanh âm liền ở nàng trong đầu văng lên, ký chủ, ta có thể giúp ngươi cha một chút chung cần bá phủ động tĩnh, nếu bọn họ có làm hại các ngươi ý đồ, ta sẽ kịp thời nói cho ngươi. Triệu như hy sớm đã có chủ ý, nay sẽ nàng làm bộ do dự trong chốc lát, nhưng ta thực mong là có thể thấu đủ mua nhanh nhẹn hoàn tích phân. Nếu là hoa đi ra ngoài, lại không biết khi nào mới có thể mua nhanh nhẹn hoàn. Vấn đề này chỉ cần 50 tích phân là được. Hệ thống hướng dẫn từng bước, người trong chốc lát tùy tiện luyện 10 thiên tự liền kiếm đã trở lại. Triệu như hy cào cao gương mặt, nhưng nếu không hỏi thăm tin tức, ta tích phân liền lại có thể chướng 50 cái, ly nhanh nhẹn hoàn lại tiến thêm một bước. Hệ thống trầm mặc. Triệu như hy lại lượng hệ thống trong chốc lát, đãi nàng đi mau đến tu trúc việc khi, mới nói, hành đi. Bất quá không cần đi cha chung cần bá phủ có thể hay không làm hại chúng ta. Mà là đi tra một chút Triệu Nguyên Khun ở chiêm sự phủ tình huống. Vấn đề này có thể so chung cần bá phủ đơn giản, hệ thống thanh âm đều mang theo nhảy nhót, tốt. Chợt Liên đã không có thanh âm. Chờ Triệu tinh thái vẽ 30 phút họa rời đi tu trúc viện, hệ thống thanh âm lại văng lên, ký chủ, ta đã điều tra xong. Triệu Nguyên Khun làm hai việc đều làm được thập phần xuất sắc, rốt cuộc khiến cho Thái tử chú ý, Thái tử đã hỏi quá một lần. Bất quả thái tử không như vậy dễ dàng tin tưởng hắn, cho nên không có lập tức trọng dụng, mà tính toán nhiều quan sát hắn một chút. Ai triệu như hy cười lạnh một tiếng, quả nhiên có năng lực đâu, nhanh như vậy liền bộc lộ tài năng. Ký chủ, ta còn tra được chiêm sự phủ có nhân đố kỵ hắn, đang ở liều mạng mà chèn ép hắn, người nọ kêu hà chính đạo, là triệu nguyên khôn cấp trên. Bởi vì một khi triệu nguyên khôn vào thái tử mắt, Hắn bị đề bạt cái thứ nhất vị trí rất có thể chính là vị này cấp trên vị trí. Thức hảo. Triệu Như Hi nói, hỏi nó nói, ngươi tin tức này là bao hàm ở Triệu Nguyên khôn tin tức đi. Không cần mặt khác khấu tích phân đi. Hệ thống bán trao tay nhanh nhẹn hoàn cấp Triệu Như Hi, là yêu cầu phí tổn, phí tổn còn không thấp. Lại bởi vì Triệu Như Hi bắt đầu liều mạng ép giá, nó chỉ có thể kiếm một chút vất vả tích phân. Nhưng tìm hiểu tin tức tuy rằng sẽ tiêu hao một chút năng lượng, nhưng giống triệu nguyên khôn loại này cấp bậc tin tức, tìm hiểu lên dễ dàng, nó tiêu hao năng lượng có thể xem nhẹ bất kể. Này 50 tích phân không sai biệt lắm là tất kiếm, cho nên nó thực nguyện ý bán tin tức cấp triệu như hi Còn nữa ban đầu thời điểm nó ở triệu như hy nơi này tồn tại cảm rõ ràng rất mạnh, đặc biệt được sùng ái, đột nhiên triệu như hy liền không để ý tới nó, thời gian dài như vậy đều không phản ứng nó. Nó giống như bị biếm lanh cung phi tử, đó là đầy mình ưu hán á toàn bộ thống đều hư không tịch mình hận. Cho nên nó hiện tại căn bản không dám lại làm bộ làm tịch. Vừa rồi tìm hiểu tin tức thời điểm cũng tận lực nhiều tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ chút, làm cho triệu như hy hoa tích phân hoa đến vật siêu sở giá trị. Lúc này nó cười ha hả nói, tự nhiên bao hàm ở bên trong, không cần khác khấu tích phân. Phục vụ thái độ có thể nói là cực hảo. Triệu như hy vừa lòng không chút nào đủn xỉn mà nói vài câu lời hay, lại nói, ngươi lại đi giúp ta hỏi thăm một chút vệ quốc công phủ là thuộc về nào nhất phái. Vệ quốc công phủ xem như tuy bình bá phủ thân cận nhất quân quý. Trong chuyện gốc đối bọn họ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ đề ra tuy bình bá phủ bị sao, lão phu nhân thắt cổ mà chết thời điểm, vệ quốc công phủ láo phu nhân phái người tới thương tiếc quá, triệu nguyên Huân đám người bị lưu đầy thời điểm. Bọn họ trong phủ cũng phải người đưa quá bạc cùng quần áo, thức ăn. Nhưng này đó đều là mặt ngoài công phu. Bởi vì trong kinh mỗi người đều biết hai phủ là thân thích quan hệ, còn đi được tương đối gần. Tuy bình bá phủ bị sao, vệ quốc công phủ cái gì đều không làm, khó tránh khỏi sẽ làm người ta nói bọn họ quá mức mỏng lạnh. Đến nỗi ở tuy bình bá phủ bị sao trong quá trình, vệ quốc công phủ là bỏ đa xuống giếng, vẫn là nghị cách cứu bọn họ hay là là khoanh tay đứng nhìn, liền không được biết rồi. Thông qua giả tuấn trạch chuyện này, có thể thí ra bọn họ thái độ. Nhưng Triệu Như Hi còn muốn biết bọn họ chính trị khuynh hướng. Lần này hệ thống biến mất thời gian có điểm lâu, thẳng đến Triệu Như Hi tắm rồi, lại ở dưới đèn luyện mấy thiên tự, nó mới lại ra tiếng, ký chủ, đã điều tra xong, bọn họ trong phủ là trung lập, cái nào hoàng tử đều không dính. Triệu Như Hi lúc này mới yên tâm. ký chủ ta còn nghe được một tin tức, xem như tặng cho người. Trấn Nam Vương Phi cũng phải người đi chung Cần Bá Phủ cho người cầu tình. Vốn dĩ Trung Cần Bá Phu thê bởi vì đánh nhi tử sự nháo đến túi bụi, kết quả Trấn Nam Vương Phi người vừa đến, đem bọn họ đều dọa tròn váng. Trung Cần Bá Phu nhân cũng biết việc này nháo lớn, vội vội vàng vàng chạy về nhà mẹ để xin giúp đỡ. Trung Cần Bá mang theo nhi tử vốn dĩ muốn đi trong cung thỉnh tội, nhưng trong cung đã sớm là khóa Hai cha con trực tiếp bị ngự vệ đuổi trở về. Triệu Như Hi tâm ấm áp. Tiêu nhược đồng đảo cũng thế. Nàng thật sự không nghĩ tới chấn Nam Vương Phi thế nhưng sẽ cho nàng xuất đầu. Quả nhiên là hoạn nạn gặp người tâm. Chỉ có loại này thời điểm mới có thể nhìn ra ai đối với ngươi hảo, ai đối với ngươi không tốt. Bởi vì không hảo giải thích tin tức nơi phát ra, Triệu Như Hi cũng không hướng Lao Phu Nhân cùng Chu Thị bên kia đệ tin tức, tỉnh tay ngủ. Có khang thời lâm cùng chấn Nam Vương phủ ra tay, việc này chỉ cần chờ lên men có thể, lại không cần làm cái gì. Bởi vậy ngày hôm sau Triệu Như hi vẫn là như thường ăn đồ ăn sáng sáng sớm đi Bắc Ninh. Hôm nay là tân mua người mỗi người vào vị trí của mình nhận tử, Triệu Như Hy tới rồi Bắc Ninh sau đi trước chính mình kia sân. Nàng đem Chu Xuân cùng Mã Thắng kêu lên tới, hỏi trước nói, các ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Cũng biết ta vì sao phải đem thợ thủ công hủy đi thành bà chỗ. Mã Thắng lớp đầu. Chu Xuân bắt đầu còn tưởng không rõ, sau lại chậm rãi cân nhắc ra đạo đạo tới. Lúc này hắn liền nói, cô nương phải làm đồ vật, có phải hay không tương đối quý trọng mà cơ mật. Cho nên muốn cho bọn họ phân biệt làm ra một bộ phận, cuối cùng lại khép lại lên. Hủy đi thành ba chỗ chính là phòng ngừa bọn họ suy nghĩ cẩn thận phải làm chính là thứ gì, do đó tiết lộ đi ra ngoài. Chịu như hy tán thưởng gật gật đầu, đúng là như thế. Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mã Thắng tắt lại một lần cảm giác được chính mình cùng Chu Xuân Chi gian trên lệnh. hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau gặp chuyện nhất định phải nhiều tư nghĩ nhiều, mặc dù làm được không thể so Chu Xuân Hảo, cũng nhất định không thể rơi xuống qua xa. Triệu Như Hy nhìn về phía Mã Thắng, cho nên đợi chút người mang theo buổi trưa mướn một chiếc xe la, đem thiệu chính bình đoàn người đưa đến thành Nam Sưởng, trở lại Bắc Ninh sau.